thẩm vọng thư mờ mịt mà nhìn tức giận đến sắc mặt trắng bệch tư giai lệ nàng cảm thấy lần này chính mình là thật sự nằm cũng trúng đạn a tư giai lệ thở phì phì mà quăng ngã điện thoại hoàn toàn không đau lòng nam cung gia chủ phu nhân đau một con một vạn tám chi động tính cái gì a mẹ thẩm vọng thư trường vô tội mà đáng thương đôi mắt nhìn chính mình mỹ nhân mẹ nàng kia đáng thương lại có chút ảm đạm biểu tình Kêu Tư Giai Lệ đột nhiên cảm thấy ít hầu có chút nghẹn ngào, Tỷ tỷ ngươi, như thế nào biến thành như vậy nhi? Nàng cảm thấy chính mình không quen biết chính mình nữ nhi. Rõ ràng là nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử, vì cái gì chỉ chớp mắt, đã kêu chính mình cái gì đều không quen biết. Tư Giai Lệ cảm thấy rất khổ sở, tựa hồ là ở chính mình gã vào nam cung gia lúc sau, tư tâm liền thay đổi hình dáng, từ trước thanh thuần ôm nhu nữ hài nhi. Đem chính mình ánh mắt đều đầu chú ở nam nhân trên người, hoàn toàn quên từ trước như vậy nhiều năm làm bạn, chỉ có các nàng mẹ con. Mà thôi, nàng thậm chí sẽ vì một người nam nhân, liền tới thương tổn chính mình muội muội. Đều là ngươi, tư gia lệ đem lửa giận đều phát tiết ở nam cung thành trên người. Không phải con của hắn, nàng nữ nhi như thế nào sẽ biến thành này đức hạnh. Nam cung lão gia tử, cũng mang nằm cũng bị thương. chỉ là ở thê tử lửa giận trước mặt nam cung thành đã học xong ẩn thân không rên một tiếng mà xuất thành một đoàn chờ thê tử hỏa nhi qua đi nàng vẫn luôn đều như vậy nhi trước kia chẳng qua là không chỗ ngồi cho nàng phát huy mà thôi tính tình cũng không phải là một ngày dưỡng thành liền tư tâm cái loại này đã chết thân mụ mù, thân mụi muội còn có thể cùng nam nhân dây dưa không thôi tính tình tuyệt đối không phải ngắn ngủn gã vào nam cung gia một đoạn thời gian là có thể thay đổi Đánh giá trời sinh chính là loại này tính tình, thẩm vọng thư không cho là đúng, kêu tư giai lệ trùng sức mà mở to hai mắt của mình. Nhưng mà nàng lại đột nhiên cảm thấy nữ nhi nói được đại khái không sai. Nhi, trầm mặt một chút, hàm hồ mà nói, có lẽ, tùy các ngươi ba ba đi. Nàng nghĩ đến năm đó các khi anh Tuấn đến không chỉ sánh kịp nam nhân, vì cưới phú hào cha nữ nhi cũng không quay đầu lại, mà cùng chính mình ly hôn đi rồi. Khi vô tình liền nhi nữ đều vứt bỏ, cùng tư tâm là cỡ nào tương tự a? Loại này tương tự lệnh tư gia lệ trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, phản phất là năm đó đủ loại thương tổn, đều một lần nữa bị nhảy ra tới giống nhau. Thẩm vọng thư khụ một tiếng không nói gì. Tư, gia lệ chưa bao giờ ở hai cái nữ nhi trước mặt nói qua chồng trước nói vậy, bởi vì nàng cho rằng, Cừu hận chỉ biết kêu chính mình tâm trở nên trầm trọng âm u. căn bản sẽ không có càng nhiều bổ ích. Kêu hai cái nữ nhi thật sâu oán hận đã sớm, không đem các nàng đương hồi sự nhi nam nhân, lại có ích lợi gì đâu. Không bằng khoái hoặc vui sướng mà trưởng thành. Bất quá tư giai lệ mẹ con là bị đương tay nại cấp bỏ qua, thẩm vọng thư vẫn là biết đến. Nàng kỳ thật đối tư giai lệ thực ngạc nhiên. Như vậy một cái kiên cường mẫu thân, ở nghèo túng thời điểm, dùng chính mình tay gian năng mà nuôi nấng chính mình hai cái nữ nhi. Chính là như vậy gian khổ, chính là hai cái nữ hài nhi đừng động thiên tính rốt cuộc là bộ dáng gì, lại đều thoạt nhìn ôm nhu mà hiểu chuyện. Tư gia lệ đem các nàng chiếu cố rất khá. Nghĩ đến đây, thẩm vọng thừa ánh mắt liền ôm nhu lên, nàng chuỗi tay cầm tư gia lệ mu bàn tay, thấp giọng nói, ta giống mụ mụ. Nàng cảm thấy tư gia lệ tay run lên, một giọt ấm áp nước mắt. Dừng ở nàng mu bàn tay thường, không khỏi cười hì hì nói. Về sao ta sẽ bồi mụ mụ? Vẫn là ta bồi đi. Nam Cung Thành vội vàng tỏ lòng trung thành. Lúc này không biểu, khi khi nào mới có thể xoát tồn tại cảm a. Tính các ngươi có lương tâm. Tư Giai Lệ hồng hốc mắt nói. Nàng ba ba kỳ thật làm đúng rồi, nếu khi đó không cùng ngươi ly hôn, này ta như thế nào nhận thức ngươi a? Nam Cung Thành tựu rất ra sức mà nói. Tư Giai Lệ hết chỗ nói rồi. Nàng cảm thấy gia hỏa này thật sẽ không nói dễ nghe. Lời nói, chẳng lẽ bị vứt bỏ còn thành chuyện tốt nhi? Bất quá Nam Cung Thành là vì nàng báo thù. Nam nhân kia, tư thuần cùng tư tâm ba ba, ở nàng gả cho Nam Cung Thành lúc sau, ở một lần trong yến hội gặp được. Đừng nhìn Nam Cung trưởng thành một trương người qua đường giác mặt, không nhân gia như vậy soái, bất quá Nam Cung Thành có tiền a. Bó lên kia nam nhân ở rễ hào môn mấy cái của cải, cũng căn bản so ra kém nam cung thành tới. Nghe nói nam cung thành không thích kia nam nhân, hào môn nữ, nhanh chóng cùng nam nhân ly hôn. Lại nói tiếp nam nhân cũng có chút nhi hoa tàn ít bướm, tuy rằng lớn lên như cũ rất tuấn tú, bất quá tưởng ở rễ tiếp theo cái hào môn là không lớn có thể. Tư giai lệ, không nghĩ kêu chồng trước nhìn thấy hai cái nữ nhi ảnh hưởng các nàng sinh hoạt. Hiện giờ nàng chồng trước sinh hoạt ở Châu Phi, nàng qua 10 năm không có trượng phu chiếu cố nhật tử, vì thế chồng trước đồng dạng cũng đến ở Châu Phi, quá 10 năm đồng dạng gian khổ năm tháng. Nam Cung trở thành, nàng là một người nam nhân sẽ vì thê tử làm sở hữu sự tình. Tưởng tượng đến cái này, tư gia lệ đối Nam Cung thành tựu rằng ngập tình yêu, thò qua tới, hôn hôn hắn cái tráng. Người qua đường giáp tức khắc hạnh phúc mà té xỉu ở bàn ăn nhi thượng. Thẩm vọng thư yên lặng mà ăn cơm, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên xem người. Nàng cảm thấy quá buồn nôn. Phương Đông huyền nhưng thật ra mang hâm mộ. Hắn cảm thấy khi nào, nhà mình thư thư cũng mỗi ngày hôn chính mình cái tráng một chút, quả thực đồng. Dạng có thể té xỉu ở trên bàn cơm. Sơn không phải ta ta liền liền sơn. Phương Đông huyền liền thấu quốc tới hôn hôn thẩm vọng thư cái tráng. Thiếu niên mềm mại môi trường ở chính mình trên tráng thời điểm. Thẩm vọng thư cả người run lên, nhìn không được mặt đỏ. Nàng thấp thỏm mà nhìn nhìn chính mình Mỹ nhân mẹ, thấy tư giai lệ mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, đang muốn thế phương đông huyền sinh tha, liền nhìn đến thiếu niên này ngẩng đầu đối tư giai lệ cười, ôn hòa mà nói, bá mẫu, đính hôn sự. Gia Gia muốn hỏi, các ngươi muốn nhiều ít xính lễ đâu? Không chỉ có thẩm vọng thư, còn có nam cung hương đâu? Lập tức nhiều hai cái cháu dâu, lão cha tử hiện tại vui vẻ đến mỗi ngày ở trong nhà lên tiếng hát vang. Nếu không phải một mình ở tại định núi Nhi thượng, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều khiếu nại. Không chuẩn còn phải bị trách cái tiểu nhân Nhi gì đó. Cái này, xính lễ liền chiếu nhà các ngươi quy cũ đi liền hảo. Tư gia lệ cũng không trông cậy vào lấy chính mình khuê nữ phát tài, bất. Quá xính lễ nhiều điểm Nhi, đối nữ Nhi mặt mũi rất có chỗ tốt. Nàng liền cười nói, làm hết sức liền hảo. Thật là đặc biệt không hám làm giàu. A dạ lau lau miệng mình, đối nam cung phu nhân lau mắt mà nhìn. Ngàn tỷ hào môn làm hết sức gì đó, kia đến bao lớn một số tiền a, Ta sẽ đem tốt nhất đều lấy tới làm xính lễ. Phương Đông huyền ôm như mà nói. Hảo hảo hảo, bất quá tốt nhất đều cấp tiểu thuận, kia chúng ta an hương làm sao bây giờ? Nam cung thành vội vàng hỏi. Sẽ phân một chút cấp nam, cung tiểu thư, thiếu niên tiếp tục ôm như mỉm cười, tiểu môi cực kỳ, nam cung hương hừ lạnh một tiếng, biểu môi kinh thường nhìn lại, nàng còn không hiếm lạ đâu, nguyện ý gả cho A dạ, nàng, nàng mới không phải hướng về phía A dạ tiền, bất quá, A dạ có tiền sao? Thật là đừng xem thường nhân gia đệ nhất sát thủ của cải nhi, đừng thẩm vọng thư đại sáng sớm lại một lần tuyệt vọng trốn học. Thật sâu mà cảm thấy chính mình trở thành lão sư sổ đen thượng tuyển thủ, về sau không chuẩn không cho bản? Đơn tỷ lệ lộ diện gì A. Nàng ngủ rủ cực đuôi mà biến thành một cái trốn học hư học sinh, bất lực mà bị nam cung hương kéo, đi theo A dạ phía sau đi ở một cái cặp kền đường nhỏ thượng. Đây là một cái đi thông định núi đường nhỏ, rõ ràng có xe, chính là kẻ có tiền cố tình đều thích đi bộ. Thẳng đến mệt đến đôi mắt đều phải rơi lệ, bọn họ mới ở A Dạ dẫn dắt hạ đi tới đỉnh núi. Sau đó thẩm vọng thư sợ ngay người. Cùng cách vách đỉnh núi giống nhau như đốt biệt thự cao cấp đàn xuất hiện ở nàng trong. Ánh mắt, nhà ta, A Dạ hơi hơi nâng lên chính mình tinh xảo hàm dưới, đạm nhiên mà nói. Thẩm vọng thư dùng lau mắt mà nhìn ánh mắt nhìn vị này, tuổi còn trẻ liền mua đỉnh núi nhi tới kiến biệt thự sát thủ tiên sinh. Nguyên lai đầu năm nay nhi, làm sát thủ đều như vậy kiếm. Qua loa đại khái đi. Suốt thân tám nghìn trăm triệu hào môn nam cung hương nhưng không có thẩm vọng thư này, không kiến thức tiểu thị dân. Ở trong mắt nàng này chẳng qua là lơ lỏng bình thường mà thôi, tiến lên nhìn trong chốc. Lát, khẽ gật đầu, bất quá vẫn là khụ một tiếng nói, ngươi còn có tiền sao? Tư như vậy xa hoa biệt thự, nhất định tiêu hết tích tự đi. Nam cung hương ánh mắt tới lui tuần tra một chút. Hàm hồ mà nói, kỳ thật ta còn có điểm tiền, nếu ngươi trên tay không có tiền, có thể dùng ta. Nàng vội vàng nói, ta chính là bao dưỡng ngươi ý tứ A. Thẩm vọng thư cười trộm. A già trầm mặt. Có tiền. Hắn nghiến răng nói. Ngươi được chưa? Đừng miễn cưỡng A. Nam cung hương nháy đôi mắt quan tâm mà nói. "Câm Miệng. Mang theo tương lai thê tử xem tương lai ra, như vậy tràn ngập tình yêu hình ảnh, thế nhưng diễn biến thành nghi ngờ chính mình tài lực, để nhất sát thủ thực phẫn nộ. Phương Đông Huyền lại hâm mộ mà tiến đến thẩm vọng thư bên người nhỏ giọng nhi nói, kỳ thật ta tưởng bị thư thư bao dưỡng, ta không có tiền. Thẩm vọng thư vội vàng kiên định cự tuyệt. Thiếu niên dùng nước mắt lưng trọng biểu tình, đáng thương mà nhìn không chịu dưỡng chính mình thiếu nữ, hồi lâu, thương tâm địa đối. A già nói, ta thật hâm mộ ngươi A. A già cảm thấy chính mình đặt mình trong bệnh tâm thần vây quanh, nếu không phải đã chậu vàng rửa tay, chẳng sợ cho không tiền, hắn đều tưởng đem trước mắt ba cái tiểu hỗn đẳng đều cấp thình thịt. Hắn tưởng tượng đến tương lai nhân sinh cùng ba cái tiểu hỗn đẳng trói định. Tuy là nhiệt tình yêu thương nhân sinh, đều nhịn không được cảm thấy nhân sinh vô lượng, nghĩ lại trong nhà còn có một con tung tăng nhảy nhót phương đông lão đầu nhi, anh tuấn nam nhân thật. Sau mà hít một hơi, chuẩn bị quay đầu lại cho chính mình khai điểm nhi thanh hỏa trung dược trì. Hắn một phen đẩy ra phương đông huyền, ấn xuống thẩm vọng thư đầu nhỏ, đem nam cung hương bỗng nhiên ôm lên. Thẩm vọng thư cắn ngón tay hâm mộ mà nhìn nam cung hương. Phương Đông huyền yên lặng cúi đầu xem chính mình tiểu thân thể nhi. liền ở như vậy gà bay chó sủa, thẩm vọng thư liền nhìn đến sơn gian đường nhỏ thượng, đi tới một cái chuyện màu anh tuấn nam nhân, này nam nhân nhìn chính là cái cầu ấm. Leo núi bò đến đầy đầu là hẳn không nói, trên người còn ăn mặc phi thường sang quý trang phục leo núi. Hắn một thân trang phục đều giá trị xa xỉ, bất quá tự hồ mệt đến không nhẹ. dùng sức lau trên đầu mồ hôi, trong ánh mắt mệt đến độ một mảnh mê mang. Hắn nghe được có nữ hài tự tiếng thét chói tai không khỏi nhìn qua, không có nhìn đến nơi xa nam cung hương, chỉ là thấy được chính ăn mặc sạch sẽ vải bông váy trắng, lộ ra một cái thanh thuần mà Mỹ lệ tươi cười thẩm vọng thư. Phản phất thiên, nữ, từ trời giáng giáng trần thế. Lục ý vờn quanh bên trong, kia một mặt thuần tịnh bạch kêu hắn tim đập thình thịch, Hắn liền đứng ở nơi đó. Nhìn thiếu nữ trên mặt thuần Mỹ tươi cười, cái dị thanh âm đều đi xa, lúc sau nàng lúng đồng tiền ở trong ốc bên trong kéo dài không tiêu tan. Thẩm vọng thư nhìn đến có người xem ngay người, nghiêng nghiêng đầu. Phương Đông huyền liền rất không cao hứng mà đứng ở nàng trước mặt, mang theo vài phần không vui mà nhìn qua đi, lúc sau hít hít mắt ghé vào. Thẩm vọng thư bên tai thấp chọng nói, đây là bắt đường hợp, đây là nam cung hương kiếp trước trượng phu. Thâm ái tư tâm, vì cấp tư tâm hết giận, đem nam cung hương giam cầm nổi điên nam nhân. Thẩm vọng thư cực cực đầu, trên mặt tươi cười càng thêm như Mỹ. A dạ này biệt thự cái gì cũng tốt, chính là vì cái gì không ở trên núi thụ cái tư nhân lãnh địa thẻ bài đâu. Như vậy khiến cho người xa lạ sắm đi lên, nếu là ở đông phương gia cái kia định núi quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Phương, Đông Huyền cảm thấy A dạ thật là nghĩ đến không lớn toàn diện. Một bên nói một bên chậm rãi chậm hạ mặt Cái kia tên là bắt đường hợp nam nhân đương nhiên nhận thức đông phương gia tổng tài Đường hắn nhìn đến phương đông huyền mặt lộ ra như vậy không cao hứng biểu tình Chờn chờ một chút không dám tới cần Xa xa mà đối phương đông huyền thăm hỏi Lúc sau chậm rãi rút lui trước khi đi Hắn xa xa mà nhìn thẩm vọng thư liếc mắt một cái Khi trong mắt khuyên mộ kêu thẩm vọng thư hết sức muốn Cười Phương Đông Huyền cảm thấy chính mình càng có lý cho làm chết cái này bắt đường hợp. Hắn hừ lạnh một tiếng, không được thẩm vọng thư đi xem cái kia không thể hiểu được nam nhân, chuẩn bị quá mấy ngày đã kêu bắt đường hợp biến mất. Thẩm vọng thư lại cảm thấy, hiện tại hết thảy đều thực hảo. Nàng có thể mơ hồ mà nghe thấy nam cung hương ở biệt thự thanh âm, thanh âm kia tràn ngập sinh cơ, cũng tràn ngập vô pháp che giấu vui sướng. Mà Nam Cung Hương không có nhìn đến mắt đường hợp, này thật là, thật tốt quá. Nam Cung Hương bên người có Nam Cung thành cái này phụ thân ở, Nam Cung diệu liền vô pháp lướt qua phụ thân đem nàng cả đi ra ngoài, vì gia tộc liên hôn, nàng cũng có bất đồng nhân sinh. Này thật sự thực hảo. Thẩm vọng thư cảm thấy thực thỏa mãn. Chính là nàng tuy rằng thỏa mãn, không thỏa mãn người lại còn có càng nhiều, chỉ nói tư tâm. Nàng ở Nam Cung gia biệt thự nơm nấp lo sợ mà chờ Nam Cung Diệu về nhà, mỗi ngày đều ở người hầu cười nhạo thân thủ làm bổ dưỡng thân thể nước, canh. Chính là Nam Cung Diệu không trở lại, nàng hết thể tình yêu đều không thể biểu đạt. Tạp chí thượng như cũ là Nam Cung Diệu cùng nữ minh tinh tai tiếng, bọn họ không kiên nể gì mà bên ngoài rêu rao, người nam nhân này phản phất đem tư tâm cấp quên mất. May mắn còn có ái lệ mỗi ngày bồi tư tâm, nhiều ít có thể an ủi nàng. Tuy rằng nàng vẫn là đem tư tâm trở thành hầu gái, bất quá so với một người canh giữ ở nhà cũ, tư tâm cảm thấy có chút nhân khí. Nàng ở phòng bếp thời điểm, ái lệ cũng. Bồi nàng ở phòng bếp, số cuộc có một ngày, Nam Cung Diệu đã trở lại. Hắn nhìn đến tư tâm co rúm lại mà nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tư tâm không biết từ khi nào bắt đầu, trở nên càng ngày càng hèn mọn, loại này hèn mọn lệnh nàng mỹ lệ khuôn mặt đều ám đạm lên. Hoàn toàn không có từ trước thanh triệt cùng vui sướng. Ai dịu ca ca, đây là ta cho ngươi hầm bổ canh. Tư tâm nhút nhát sợ sệt mà nói. Nàng bưng một con nóng bỏng canh chén, nhìn đến nam cung dịu nhíu mày. Nhìn chính mình, nhỏ giọng nhi nói, ngươi ngày thường thân thể mệt, nhiều chú ý thân thể, này có thể cho ngươi bổ thân mình. Nàng Mỹ Lệ trong ánh mắt đều là chân thành nhất cảm tình, chính là lại không phải nam cung diệu muốn nhìn đến cái kia thiếu nữ. Hắn không kiên nhẫn mà đoạt lấy canh chén, đem bên trong nước canh một ngụm uống lên, liền đem canh chén hướng tư tâm trong lòng ngực một nén, không mau mà nói, ngươi là hạ nhân sao? Nếu ngươi thích làm loại sự tình này, về sau liền đi đương? Hạ nhân, tuy rằng nóng bỏng canh rơi vào chính mình ít hầu, xác thật kêu hắn cảm thấy nhàn nhạt ấm áp. Bất quá hắn thật sự cảm thấy vạn phần mỏi mệt. Có một loại phi thường buồn ngủ cảm giác ở thân thể hắn quanh quẩn. Còn có một loại lệnh người cảm thấy huyết mạch trận trương xúc động, phản phất là một cổ hỏa nhi, ở thân thể của mình đánh sâu vào quanh quẩn. Nam cung dịu một đốn, đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới, nhìn về phía chính mình dưới thân cứng rắn, lúc sau không dám tin tưởng mà. Nhìn về phía chính chờ mong mà nhìn hắn tư tâm. cặp mắt khi ái mộ còn có u oán đều kêu nam cung diệu đột nhiên mở to đôi mắt nam cung tổng tài ngài đã trở lại ái lệ như mị thanh âm ở nam cung diệu trong phòng quanh quẩn nàng từ cửa đi tới cười đến phủ mị cực kỳ nam cung diệu lại thật sâu mà hít một hơi đứng dậy lại cảm thấy choáng váng đầu tầm mắt trở nên mơ hồ lý trí đều ở chậm rãi biến mất chậm rãi gian nan mà đi hướng đông đưa thấy không rõ là ai nữ nhân Hắn anh tuấn mặt đều, trở nên dữ tợn, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đã từng cho rằng thanh thuần sạch sẽ tư tâm, thế nhưng là như vậy một cái vì bò chính mình giường cái gì đều làm được ra tới mặt hàng. Hà tiện tới rồi cực điểm, người thế nhưng cho ta hạ dược. Này một đêm, nam cung dịu quá đến mê mê hoặc hoặc, có nữ nhân an ngũi hắn sao động, chính là kêu hắn trong lòng lại càng thêm khuất nhục. Này cũng không phải hắn chủ động muốn sủng ái mổ một nữ nhân, mà là bị nữ nhân tính kế, ngẫm lại đều cảm thấy ghê, tởm Nhưng mà hắn bất lực, chỉ có thể ở bừng bừng phấn chấn chụp phọng dưới, biến thành giả thú. Tự hồ bên tai còn truyền đến nữ nhân tiếng khóc, nam cung dịu lại bất chấp này đó, chẳng sợ nghe thấy được dày đặc mồi máu tươi nhi, lại như cũ vô pháp đình chỉ. Thẳng đến hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn mới hoàn toàn mà thả lỏng ngủ say xuống dưới. Thậm chí đều không có xử lý chính mình trên người dấu vết, đương hắn ngơ ngẩn mà tỉnh lại lúc sau, lại chỉ nghe được nữ nhân bi thiết tiếng khóc, lúc sau, mùi, máu tươi nhi càng trọng. Hắn một quay đầu, liền nhìn đến chính mình kia trương phi thường đại, đại đến có thể tùy ý lăn lộn, trên trường lớn tràn đầy đầm đìa đã trở nên biến thành màu đen máu tươi. Tư tâm chính quỳ trên mặt đất, sợ tới mức thẳng khóc. kia chói mắt biến thành màu đen máu tươi còn chưa hoàn toàn động lại. Nam cung diệu phát hiện chính mình liền ngủ ở này máu bên trong, chẳng sợ kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng kinh hoàng lên. Giờ khắc này kinh tủng, cơ hồ kêu hắn sợ tới mức cả. Người nhũng ra, sao lại thế này? Này gây mũi mùi máu tươi nhi trung, Nam cung diệu run rảy xuống giường, xa xa mà rời đi này phiến vết máu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chỗ nào, mềm đến kỳ cục, không biết là ngày hôm qua quá mệt mỏi. Vẫn là bị chói mắt vớt máu kinh hách đến, nam cung dịu cúi đầu khiếp sợ, mà nhìn mỗi ngày buổi sáng đều hẳn là thực tinh thần nơi nào đó. Tư tâm xuất thành một đoàn, nhìn trên giường huyết. Nàng vốn dĩ chính là một cái mềm mại nữ hài nhi, nơi nào gặp qua. Trường hợp như vậy, nghĩ đến đêm qua, đương ái lệ vẽ mặt tái nhật mà đẩy ra cửa phòng yêu cầu đưa bệnh viện thời điểm. Khi dưới thân chảy xuôi máu tươi, cơn hồ khóc đến thấu bất quá khí. Nàng căn bản là không có nhìn đến Nam Cung Diệu chính kinh hoảng, mà nhìn chính mình nơi nào đó, chỉ là khóc lóc nói, là, là, nàng tuy rằng không lớn thích ái lệ, chính là cũng biết, nếu ái lệ xảy ra chuyện, khi Nam Cung Diệu là sẽ không tha thứ chính mình, khục khịch mà nói, là ái lệ huyết. Cái gì? Nam Cung Diệu mặc đột nhiên liền thanh. Hắn nghĩ đến tối hôm qua chính mình chìm nổi chi gian, nữ nhân khóc thút thích cùng năng nỉ. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu nam nhân, cơ hồ không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt tư tâm. Ngày hôm qua không phải ngươi. Hắn đột nhiên lạnh giọng hỏi. Hắn nhớ rõ chính mình xác thật bắt được một nữ nhân, vốn tưởng rằng nữ nhân kia là tư tâm, bởi vậy phá lệ thô bạo, chính là chẳng lẽ là ái lệ. Là hoài hắn cốt nhục nữ nhân. Đừng nhìn nam cung dịu đối hoài. Chính mình hài tử nữ nhân đều thực lạnh khóc, tìm tới môn liền đưa bệnh viện. chính là ái lệ là bất động nàng định chính mình bụng ở chính mình trước mặt kêu hắn tin tưởng biết nữ nhân này ở vì chính mình dựng dục huyết mạch huống chi bệnh viện sạch sẽ hài tử bị lấy đi hắn cũng nhìn không thấy sẽ không có cái gì tâm lý chướng ngại chính là hiện giờ là như thế nào nam cung diệu trên người trên giường đều tất cả đều là máu tươi cùng phim kinh dị nhi hiện trường trường như chẳng sợ nam cung diệu tố chất tâm lý lại hảo lại tàn nhẫn cũng chịu đựng không nổi loại sự tình này à quả thực có thể gọi người sinh ra bóng ma tới nam cung diệu chỉ cảm thấy chính mình muốn sủng ái cái gì nữ nhân cái thứ nhất nghĩ đến chỉ sợ chính là này máu tươi đậm địa khủng bố trường hợp kia về sau hoang ái còn như thế nào tiến hành đi xuống ái lệ ái lệ đem ta đuổi đi tư tâm nghĩ đến tối hôm qua ái lệ tức giận mắng nàng hà tiện Thế nhưng hạ vừa cấp Nam Cung Diệu, chỉ cảm thấy hết đường, chối cãi. Nàng thật sự chỉ là hầm một chén canh, lúc sau cái gì cũng chưa làm, chính là này canh là nàng thân thủ làm, hoàn toàn không có ngượng tay với người, liền tính nói người hãm hại, đều tìm không thấy chứng cứ. Nghĩ đến đây, tư tâm là thật sự cảm thấy thực sợ hãi. Nàng nhìn Nam Cung Diệu kia trương lạnh khóc căm hận mặt, nhìn đến vết máu ở hắn trên người động lại. Càng thêm nhịn không được mà khóc lên, khục khịt mà nói, nàng nói, không được ta thân cận A diều ca ca. Cái gì không gọi tư, tâm gian kế thực hiện được A, không gọi nàng như nguyện bò nam cung diệu trường A, mắng nàng thiếu nam nhân liền không thể sống A, ái lệ đem tư tâm nhốt ở ngoài cửa, chính mình đi chiếu cố phản phất giả thú nam cung diệu. Tư tâm cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe được nữ nhân truyền đến kêu thảm thiết còn có sinh tha. Lúc sau biến thành thê lương tiếng khóc Lúc sau, ái lệ liền trên người đều là huyết mà ra tới, té xỉu ở nặng trước mặt Người hầu kêu xe cứu thương, đem đã chịu bị thương nặng ái Lệ cấp kéo đi, tư tâm liền thủ hôn mê qua đi, được đến thỏa mãn năm cung diệu, thẳng đến hừng đông Tại đây đoạn chờ đợi thời gian, tư tâm cảm thấy không chỉ có là khủng hoảng, còn có nhiều hơn thống khổ Nàng không biết đương Nam Cung Diệu tỉnh lại, chính mình sẽ gặp được cái gì xử phạt. Nàng chỉ biết, mặc kệ Nam Cung Diệu như thế nào thương tổn nhục mà chính mình, nàng đều sẽ không rời đi người nam nhân này. Ái lệ đâu? Nam Cung Diệu nhìn chính mình trên người nhìn thấy ghê người vết máu. Hiện lên một mặt chán ghét, lạnh lùng hỏi. Ở, ở bệnh viện? Tư tâm nhút nhát sợ sệt mà nói. Nàng mới nói xong cái này, liền thấy một cái người hầu lạnh mặt đứng ở cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa, nam cung dịu mệnh người hầu tiến vào, nếu mày hỏi, chuyện gì? Ái lệ tiểu thư hài tử không có chữ được. Này người hầu cúi đầu thấp giọng nói, nàng xỉu đi qua, có người ở chiếu cố nàng, nàng nói cùng ngài truyền cái lời nói nhi. Người hầu xem đều không xem trên mặt đất vô cùng đáng thương tư tâm, nhẹ. giọng nói, nàng hài tử không có, đây là không có duyên phận sự tình. Cầu ngài cho nàng một số tiền, nàng sẽ không lưu tại cái này thương tâm địa, không bao giờ sẽ cùng ngài có liên quan. Đối với người hầu tới nói, đây mới là tình nhân điển phạm, mặc kệ khi nào đều sẽ không cấp nam cung dịu thêm phiền toái. Đến nỗi không hợp cách, chính là tư tâm loại này loại hình. Nhìn xem đem nam cung tổng tài cấp hố, nhiều như vậy huyết, về sau ai trong lòng chịu được a? Cho nàng, nam cung dịu đồng. Chàng không nghĩ nhìn đến ái lệ, nhìn đến nặng một hồi, chính mình phải nghĩ đến lúc này kia tràn đầy máu đen trường lớn một hồi. Hắn rất hào phóng và đồng ý, này người hầu liền đi thao tác, không lớn trong chớp lá, liền lại lần nữa trở về. Ái lệ tiểu thư đã rời đi. Hắn thấp chọn nói, tuy rằng động tác có chút nhanh chóng, bất quá nam cung dịu lại cảm thấy ái lệ thực thức thời, cho nặng như vậy nhiều tiền làm bồi thường cũng coi như là có lời. Lúc này mới đem ánh mắt lạnh lùng mà đầu ở tư, tâm trên người. Hắn quả thực không biết chính mình, nên dùng như thế nào trường phạt tới sự trí nữ nhân này. Bởi vì nữ nhân này, hắn mới lâm vào như vậy hoàn cảnh, kêu hắn thế nhưng tự mình giết chết chính mình hài tử. Hắn tưởng tượng đến chính mình phát tiết trong ngực chính mình hài tử nữ nhân trên người, đứa bé kia là bởi vì chính mình dục vọng mà chết. Chẳng sợ ý chí xác đá, đều cảm thấy cảm thấy vô cùng ủe oải Hắn đã không biết nên nói chút cái gì tới biểu đạt chính mình nội tâm. Ngươi, cũng lăng. Hắn đột nhiên nhàn nhạt mà nói, lăng ra Nam Cung gia, ai diệu ca ca. Tư tâm khóc lóc phát lại đây, ôm lấy Nam Cung diệu chân. Nàng đem mặt dáng ở Nam Cung diệu làng gia thượng chạy nước mắt năn nị nói, đừng đuổi ta đi. hắn là nàng sinh mệnh a nếu hắn không cần nàng nàng sống không nổi nam cung dịu lộ ra một cái dáng ghét biểu tình hắn không nghĩ tới tư tâm thế nhưng là như vậy một cái dáng lên tới liền ném không xong nữ nhân từ trước cái kia đã từng kêu hắn tâm động mỹ lệ mà mềm mại thanh thuần mà sạch sẽ thiếu nữ phản phất cũng chỉ là một giấc mộng giống nhau chỉ là hắn trong lòng tưởng tượng tư tâm bồi dáng chân thật nàng là như thế này tràn ngập tâm cơ Như vậy gọi người chán ghét cùng ghê tởm, Nam Cung Diệu cảm thấy chính mình thật là đã chịu cực đại lừa gạt, loại này đột nhiên phát hiện, từ trước yêu thích quá nữ hài nhi đảo mắt liền thay đổi bộ dáng nhi cảm giác, thật sự kêu Nam Cung Diệu thực không cao hứng. Hắn chỉ là một chân đem tư tâm cấp đá văng ra, cười lạnh nói, như thế nào? Mẹ ngươi dính thượng ta phụ thân, ngươi còn tượng dính thượng ta. Ta là thật sự thích ngươi. Tư tâm dùng sức lắc đầu khóc lóc nói, thích, ta đã là ngươi nữ nhân, ai diệu ca ca. Tư tâm dùng sức cật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung vô cùng đáng thương mà năn nỉ, nàng xoa xoa đôi tay rơi lệ nói, ngươi quên chúng ta từ trước cỡ nào vui sướng sao. Nàng thậm chí vì người nam nhân này, cùng mẫu thân cùng mùi mùi quyết liệt đều sẽ không hối hận, nàng có thể vì hắn làm. Bất cứ chuyện gì, chỉ cầu lưu tại hắn bên người. Đây là ái đi. Chẳng lẽ không được sao? Nàng mụ mụ tư giai lệ có thể gả cho nam cung thành, kia các nàng đồng dạng chính là có duyên phận nha. Tư tâm nghĩ này đó thương tâm sự tình, ngẩng đầu chờ mong mà nhìn nam cung diệu, Bọn họ có thể kết hôn, yêu nhau, quá thực hạnh phúc sinh hoạt. Vô luận ai ngờ chia rẽ bọn họ, đều là bọn họ nịch nhân, chẳng sợ có lại nhiều hiểu lầm, bọn họ lại như cũ sợ ở bên nhau. Nàng cảm thấy này vốn dị chính là bọn họ. tương lai ta nữ nhân rất nhiều nam cung dịu lại hiển nhiên không có tư tâm tâm tình hắn cười lạnh một tiếng sủ một nhìn cái này tiều tụy nữ hài nhi cời lên một cái trào phúng độ cung cho rằng bị ta ngủ một hồi là có thể làm nam cung gia nữ chủ nhân hắn nhịn không được nghĩ đến chính mình cùng tư tâm lần đầu tiên đồng dạng là cái này nữ hài nhi ăn mặc áo ngủ tới câu dẫn chính mình nguyên lai nàng trong lòng đánh đến là cái này bàn tính cùng hắn thượng một lần giường liền có thể gả cho nàng nàng có phải hay không nghĩ đến cũng quá mỹ nam cung diệu tưởng tượng đến tư tâm này mọi cách muốn gả vào nam cung gia tâm cơ liền càng thêm cảm thấy tư tâm còn chưa kịp những cái đó bên ngoài giới loại cùng chính mình để điều kiện nữ nhân này đó nữ nhân ít nhất bằng phẳng sẽ không đánh chân ái chính mình ngụy trang ngược lại tới dành càng nhiều ít lợi Loại này tâm cơ, thật là lệnh người ghê tởm. Ta là không giống nhau a. Tư tâm khóc lóc hô. Ngươi cùng các nạn là giống nhau. Chẳng qua các nàng đòi tiền, mà ngươi, nam cung dịu đem chính mình toàn bộ lưỡi giận đều dâng lên ở nữ hài nhi trên người, chỉ nghĩ dùng nhất lãnh khóc thanh âm tới thương tổn nàng, khinh thường mà nói, hiện tại miễn phí, về sau muốn càng nhiều, ân. Hoặc là, tư tâm là đánh càng khôn khéo bàn tính. nếu nàng mang thai chỉ sợ liền sẽ không như ái lệ chống nhau hảo đuổi rồi nam cung diệu là kiêu ngạo càng kiêu ngạo người phát hiện chính mình thế nhưng bị một tiểu nha đầu đùa bỡ ngỡ trong tay liền sẽ càng bực bội hắn cúi đầu nhìn dùng sức ôm lấy chính mình bả vai khóc lóc thảm thiết tư tâm nhìn không được nghĩ đến cái kia ở chính mình thân gia trước mặt không chịu quay đầu lại tư thuần Nàng có lẽ là leo lên phương đông huyện, bởi vậy đối chính mình khinh thường nhìn lại, chính là nam cung diệu lại trước sau cảm thấy, tư thuần là so tư tâm càng thêm thanh thuần nữ hài nhi. Nữ hài nhi kia trong ánh mắt yêu ghét rõ ràng, thích chính là thích, chán ghét chính là chán. Ghét chẳng sợ hắn lại có tiền, cũng vô pháp kêu nàng trong ánh mắt có chính mình bóng dáng. Loài cảm giác này kêu nam cung diệu rủ rủ hai mắt của mình. Hắn cúi người. Giống như thân mật nhất ái nhân giống nhau cầm nổi lên một sợi đen nhánh tóc dài. Vì cái gì, không phải tư thuần đâu. Hắn thanh âm giống như ác ma giống nhau, chui vào tư tâm lỗ tai. Nàng mở to hai mắt của mình. Ở nàng âu yếm nam nhân trong ánh mắt, chính mình mùi mùi so với chính mình càng kêu hắn thích. Tư thuần son ngươi. Xà sẽ một trăm lần. Nam cung dịu ghét bỏ mà đem nàng đẩy ra, xoay người, nhíu mày nhìn nhìn trên người vết máu. liền đi tắm rửa tiếng nước xôn xao mà truyền đến thời điểm tư tâm một người ở trong phòng cuộn tròn thành một đoàn ánh mắt đờ đẫn nam cung diệu phủ định nàng cùng nàng ái nàng hoàn toàn bại bởi chính mình mùi mùi càng thêm bi thậm chính là nàng trong lòng thiêu đốt đối mùi mùi oán hận chính là lại liền một chút đều luyến tiếc oán hận chính mình nam nhân đều là tư thuần sai a nếu không phải tư thuần nam cung diệu chỉ biết ái nàng a Tư Tâm bụng mặt thống khổ, nàng khóc lóc bắt lấy chính mình chi động, liều mạng mà cho chính mình mẫu thân Tư Giai Lệ gọi điện thoại, chính là lại chỉ là phồi âm. Đại khái là Tư Giai Lệ đã đem nàng kéo vào sổ đen. Liền mẫu thân đều hoàn toàn mà bị đoạt đi rồi. Tư Tâm lại biết, chính mình đã vô pháp đối mùi mùi làm cái gì, bởi vì nàng ở như vậy nhiều người bảo hộ dưới, chẳng sợ nàng muốn làm chút cái gì, lại đều bất lực. Nàng! Chỉ có thể dùng sức mà nắm chặt Nam Cung Diệu Cái này nàng thâm ái Nam Nhân Nàng ái như vậy chân thành tha thiết Liền tính hiện giờ Nam Cung Diệu không tin Chính là thời gian lưu chuyển Một ngày nào đó Nam Cung Diệu cái gì đều sẽ minh bạch Tại đây phía trước Liền tính ở Nam Cung gia làm người hầu Nàng cũng cam tâm tình nguyện Như vậy kiên trì keo tư tâm trên mặt lộ ra càng khắc sâu sáng rọi Nàng lau trên mặt nước mắt Lưu luyến mà đi ra phòng nàng họ quyết tâm nhất định lưu tại nam cung diệu bên người chỗ nào đều không đi mà lúc này thẩm vọng thư lại nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn a dạ là ngươi gọi người đưa vị ghi ái lại đi a dạ không chút để ý cực cật đầu đem thon dài chân đáp ở trên bàn sách thản nhiên mà anh tuấn hắn tiện tay chỉ chỉ phương đông huyền nói hắn đồng ý đừng tưởng rằng sát thủ đều rất xấu kỳ thật sát thủ nhóm chuyện xấu nhi sau lưng Đều có một cái càng thiếu đạo đức phía sau màn lão bản Thiếu niên đối thẩm vọng thư lộ ra một cái thuần Khiết vô tội tươi cười Ta chỉ là kêu hắn đưa nam cung dịu cái nữ nhân Mà thôi Hắn vô tội mà nói A dạ hừ cười một tiếng Thấy rất xa nam cung hương đi tới Lại hậu gia mặt Cũng làm không ra làm trò nhân gia nữ hài nhi mặc nhi tai hòa nhân gia đại ca Đứng dậy bay nhanh mà nói Mang thai là giả, nàng cầm nam cung diệu tiền cùng chính mình nam nhân chạy. Mang thai là giả, bị nam cung diệu ra tấn đến mảng trường máu tư cũng là giả, ái lệ chỉ là đương bị mê đến đầu óc choáng ván nam cung. Chịu ra sức ôm chăn hự hự làm việc khi phát ra vài tiếng thét chói tai gì đó, liền xong rồi, chờ nam cung dịu ôm chăn ngủ, lúc này mới đem cất dấu huyết hướng trên giường một xối, chính mình đi ra đi bệnh viện. Đương nhiên. Tuy rằng lúc này đây là giả, nhưng mà thượng một lần, lại là thật sự. Khó trách ái lệ dùng như vậy thủ đoạn tới trả thù nam cung diệu. Sau đó đâu? Thẩm vọng thư cảm thấy Phương Đông Huyền cùng ai già thật là quá xấu rồi, hứng thú bừng bừng hỏi. Ngươi tỷ cấp ái lệ bối hắc Oa, nghe nói nam cung diệu đều phải hận chết nàng. Phương Đông Huyền cười tủm tỉm mà nói, nàng thích nam cung diệu, ta cố tình muốn nàng đến không? Thẩm vọng thư vừa lòng mà nhéo nhéo lỗ tay hắn, nhìn đến thiếu niên sung sướng mà tiến đến tay nàng Biên Nhi. Làm được không tồi? Nàng hôn một cái. Thiếu niên tuyết trắng mặt chậm rãi đỏ, tả hữu thấy không người, vội vàng thò qua tới, đem môi dán ở thẩm vọng thư trên môi, nhẹ nhàng mà cặm cắn. Sau đó làm sao bây giờ? Thẩm vọng thư tiếp tục tò, mò hỏi. Lúc này đừng nói này đó người đáng ghét. Thiếu niên đem nàng đẹp ở ghế giữa, cùng nàng nhĩ tấn tư ma. Hắn cười tủm tỉm thoạt nhìn cùng tiểu cổ nhi giống nhau đáng yêu. Tóc mềm mại, kêu thẩm vọng thư nhịn không được cười sờ sờ tóc của hắn. Nhất lao vĩnh giật. Nàng ôm như nói, về sao, chúng ta trong thế giới cũng chỉ có người ta hai cái, không cần lại tưởng người khác. Nghe thấy cái này, Phương Đông Huyền đôi mắt tức khắc liền sáng. Hắn hắc hắc mà cười hai tiếng, cảm thấy vì chính. Mình tương lai hạnh phúc, đành phải đưa Nam Cung tổng tài đi tìm chết vừa chết. Đương nhiên, chết như thế nào vẫn là mang có kỹ xảo, thiếu niên yêu cầu cấp điểm nhi khen thưởng mới nói, kéo vào thẩm vọng thư trên người Mỹ Mỹ mà ăn một đống tốt, thẳng đến hai người đều mặt đỏ tai hồng, lúc này mới thỏa mãn. Hắn là cái sấm rền gió cuốn người, không mấy ngày công phu, an tỉnh đến tỉnh mịch, tùy thời đắm chìm trong Nam Cung diệu lửa giận Trung Nam Cung gia biệt thự. nghe đón một người khách nhân, anh Tuấn Nam Nhân ngồi ở Nam Cung Diệu trước mặt, chẩn theo lẫn nhau hợp tác. Nam Cung Diệu chờ chính là hắn. Nếu không phải hướng về phía Bắc đường, hợp đại biểu bắt đường gia muốn tới cùng Nam Cung gia hợp tác, Nam Cung Diệu cũng sẽ không trở lại nhà cũ. Sau đó gặp được bực này khổ bức sự tình. Này liên tiếp mấy ngày Nam Cung tổng tài đều làm ác mộng, một mộng liền mơ thấy chính mình nằm ở biển máu, liền tính 8.000 triệu mệnh cách. đều có chút trấn không được hắn hiện tại vừa nhìn thấy tư tâm liền cảm thấy bực bội tới rồi cực điểm nhưng mà tư tâm khóc sướt mướt chính là không chịu đi nam cung dịu thấy nàng như vậy vô sĩ dù sao biệt thự không thú vị thật sự liên tiếp mấy ngày đem nàng ấn ở chính mình trên giường chỉ là không biết có phải hay không thật sự tâm lý chướng ngại Nam cung tổng tài đối tư tâm nhiều ít hữu lực không từ tâm cảm giác, chỉ có, ở người hầu vì chính mình mua vài lần màu lam tiểu thuốc viên lúc sau mới, có thể trọng chấn hùng phong. Tư tâm nhưng thật ra, cảm thấy hắn tuy rằng đối chính mình thực lãnh khóc thực thô bạo, bớt quá tâm là ở nàng trên người, bởi vậy cố tình su nịnh. Liền tỉ như hiện tại, ở Nam cung diệu, nỗ lực xoa chính mình giữa mày cùng bắt đường hợp nói chuyện hợp tác thời điểm. Tư tâm liền nhúc nhát sợ sệt trên mặt đất tới, bưng hai ly nước canh. Ai diệu ca ca, ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi đến bảng, uống điểm nhi canh đi. Nàng tràn ngập tình yêu mà nói. Nàng muốn dùng chính mình tình yêu tới cảm nhiễm chính mình ái nhân, hy vọng. Hắn có thể phát hiện chính mình hảo. Bởi vậy, chẳng sợ nam cung dịu đối nàng lãnh khóc, chính là nàng như cũ thân thủ nấu canh, đều là vì thân thể hắn khỏe mạnh. nàng nhút nhát sợ sệt, tuy rằng mấy ngày nay càng thêm gầy yếu, chính là một khuôn mặt lại như cũ mỹ lệ mà thanh thuần. Đang ở một bên bắt đường hợp nhìn đến nàng, nao nao, lúc sau liền vô pháp đem đôi mắt từ nàng trên mặt trời đi khai. Tuy rằng khí sắc cùng thần thái không giống, bất quá cái này tiểu nữ phó thật là rất giống ngày đó. Phương Đông tổng tài bên người nữ hài nhi kia, loại này tương tự. Làm hắn có chút thất lễ mà chuyên chú tư tâm nhìn, liền tư tâm đỏ bừng mặt, bước nhanh đi tới Nam Cung dịu phía sau đứng, đều không có trời đi khai. Bởi vì tiểu nữ phó cùng nhân gia vị kia phương đông tổng tài thực che chở nữ, hài nhi địa vị hoàn toàn bất động, bắt đường hợp không dám nhìn có chỗ dựa, xem nho nhỏ một cái hầu gái vẫn là không có gì vấn đề. Nhưng mà rốt cuộc tư tâm chỉ là có chút cùng thẩm vọng thư tương tự mà thôi. Bắt đường hợp đối hầu gái bản thân liền mang theo vài phần coi khinh, bởi vậy thu hồi chính mình ánh mắt, ôn tồn lễ độ mà đối Nam Cung Diệu nói, có thể cùng Nam Cung gia hợp tác, là chúng ta vinh hạnh, chỉ là Nam Cung tổng tài, chúng ta hợp tác, hắn cười cười, ý vị thâm trường hỏi, có phải hay không yêu cầu càng chặt chẽ một ít, tốt nhất liên minh, chính là hôn nhân. Nam Cung Diệu hiếp mắt bắt đầu tượng bắt đường gia các tiểu thư. Đồng phương gia chặt Đức cùng hắn hợp tác lúc sau, hắn liền, không thể không đem ánh mắt chuyển tới bắt đường gia tới, tuy rằng nhà này thực lực còn không bằng nhà mình, bất quá cũng là số được với hào môn. Nam Cung Diệu không ngại dùng chính mình hôn nhân, tới buộc chặt bắt đường gia. Ý của ngươi là, bất quá bắt đường gia tựa hồ đã không có tuổi cùng chính mình sắp sĩ tiểu thư, Nam Cung Diệu không biết vì sao, thế nhưng dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài cha Nam Cung tiểu thư, bắt đường hợp thử hỏi. Nam Cung diệu trong mắt hiện lên một mạc, ánh sáng. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái luyến tiếc mùi mùi người, thấy bắt đường hợp tựa hồ đối Nam Cung hương rất có nghe thấy, nhưng thật ra cảm thấy việc hôn nhân này đối hai nhà tới nói phi thường thích hợp, bởi vậy hắn trầm mặt một chút liền khẽ gật đầu. Hắn xưa nay có trưởng bối uy nghiêm. Làm ca ca đương nhiên có thể cho muội mùi làm chủ, bởi vậy đối tư tâm phân phó nói, đi cấp ăn hương gọi điện thoại. Nhìn đến tư tâm ngoan ngoãn mà bắt thông nam cung hương điện thoại, nam cung. Chiều thuận tay tiếp nhận, còn không có mở miệng, liền nghe được bên trong truyền đến thiếu nữ bén nhọn tiếng mắng nói, tư tâm, ngươi còn dám cho ta gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không không ai đủ ta bàn tay? Gia của ngươi tử liền như vậy khẩn, thiếu trừ đúng không? Cần nhất tư tâm không chỉ có cấp tư gia lệ gọi điện thoại, còn cấp thẩm vọng thư đánh, cấp nam cung thành đánh, tuy rằng mọi người đều không tiếc, chuyển tới sổ đen, bất quá đều bị quấy rầy một vòng nhi. Nam cung hương đã sớm, nhẹn khẩu khí này, đáng thương tư tâm chính là không bác nạn điện thoại, kêu nạn mắng chửi người đều tìm không ra cơ hội. A Hương Vì đánh sâu vào lỗ tai đều phát đau, bén nhọn chửi bậy, kêu Nam Cung Diệu, cho rằng chính mình tao ngộ chờ bán thức ăn người đàn bà đánh đá bát cái. Ngươi à, chuyện gì? Không phải cũng phạm thiện đi. Nam Cung Hương nghe ra tới là chính mình đại ca thanh âm, không cao hứng hỏi. Nàng nghe nói cần nhất Nam Cung Diệu tựa hồ tránh ở biệt thự, a dạ tương đối hầm hồ. Liền nói Nam Cung Diệu lộng không có ái lệ hài tử. nam cung hương liền cảm thấy đại ca thực không phải cái đồ vật nam cung dịu xanh mặt đến thật sâu mà hút một hơi mới có thể kêu tâm tình của mình bình thẳng xuống dưới sát mặt của hắn giữ tợn một cái chớp mắt nhưng mà cố kỳ đối diện bắt đường hợp không thể không thanh âm lạnh lùng mà nói ngươi về nhà tới ta có việc cùng ngươi nói chuyện gì ngươi mười nên kết hôn nam cung dịu lãnh đạm mà nói nga ta xác thật muốn kết hôn Nam Cung Hương so thân ca còn lãnh đạm mà nói Lời này liền có chút kêu Nam Cung Diệu nghe không rõ Nhớ mày hỏi, ngươi biết người muốn cùng bắt đường gia liên hôn Bắc đường gia, Nam Cung Diệu, ngươi cái vương bác đảng người tưởng đem ta bán Nam Cung Hương nghe xong lời này chỗ nào có không rõ nha Tức khắc liền tức chận đến rít cào ra tiếng Đều lấy đây là tư tâm thấp kém di động phúc nhi Khuếch đại âm thanh hiệu quả cực hảo cách thật xa nhi đều có thể nghe được nam cung hương bén nhọn chữ bậy bắt đường hợp đồng dạng khoé miệng run rẩy mà nghe bên trong tiếng mắng nam cung dịu ngươi thật là cái xuất sinh ngươi như thế nào không bán chính ngươi tưởng liên hôn chính mình đi cái gì bắt đường gia cái gì phương bắc hoàng ý nhi cho rằng chính mình đề liên hôn ta phải quyền nguyện ý đâu cũng không chiếu chiếu cương nhìn xem chính mình là cái cái gì đức hạnh là bắt đường gia cái nào ngốc ít Kêu hắn nghe điện thoại, ngốc ít bắt đường hợp chỉ có thể yên lặng cúi đầu, đương nghe không thấy. Kỳ thật xấu hổ và giận dữ muốn chết, nói chính là tâm tình của hắn. Hắn chưa bao giờ bị một nữ nhân hèn hạ đến cái này phần thường. Này đó tiếng mắng quả thực đều phải thâm nhập đến linh hồn, tố chất tâm lý thiếu chút nữ nhi, không chuẩn đều đến nôn ra máu. Nam Cung Hương Nam Cung Diệu là Nam Cung gia gia chủ, có được vô thượng uy nghiêm, nơi nào bao dung muội mùi ngổ nghịch. Ta lập tức liền phải gả cho a Dạ, dám đến, kêu bắt đường gia chờ chết. Nam Cung hương có, biết nhà mình tương lai lão công là đề nhất sát thủ, hùng hổ mà các đứt điện thoại. Không biết vì cái gì, nàng ở các đứt điện thoại, mắng bắt đường gia vô sĩ lúc sau, cảm thấy chính mình trong lòng, có cái gì trở nên khoan khoái lên. Chính là lúc này Nam Cung Diệu tâm tình lại rất trầm trọng. Hắn không nghĩ tới mùi mùi thế nhưng đáp thượng a dạ đó là một cái tuyệt đối nguy hiểm nam nhân, liền Nam Cung Diệu đều dưới đáy lòng cảnh giác hắn, huống chi hắn cần nhất không muốn cùng Đông Phương. Và có cái gì xung đột, bởi vậy chỉ có thể hếp mắt nghĩ nghĩ, đối bắt đường hợp xin lỗi mà nói, xá mùi không nghe lời, phản nghịch. Liên hôn việc hắn nhạy bén mà nhìn đến bắt đường hợp ánh mắt lập lòe Thỉnh thoảng lại dừng ở phía sau tư tâm trên người, nhận thấy được bắt đường hợp đối tư tâm hứng thú, liền nhướng mày nói, không bằng, ta đem nàng tặng cho ngươi, làm ta xin lỗi. Tùy tay đưa ra chính mình nữ nhân, này cũng không phải lần đầu tiên, nam cung dịu làm lên không có một chút ác, lực tâm lý. Nữ nhân ở hắn trong mắt cũng chỉ bất quá là một cái đồ vật nhi mà thôi. Bắt đường hợp nhất lăng, tư tâm cũng là sửng sốt. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn muốn đem chính mình đưa cho nam nhân khác nam cung diệu. Nếu nói từ trước còn tin tưởng hắn ái chính mình, như vậy giờ này khác này, tư tâm chỉ cảm thấy thấu xương tuyệt vọng. Phản phất là, hết thảy sát thái đều bị đánh nát thống khổ. Nàng cho rằng tình yêu, nguyên lai ở nam cung diệu trong lòng, cái gì đều không tính là Nàng, thậm chí đại khái ở hắn trong mắt không phải một cái có tự hỏi năng lực người. Tùy tay đưa ra, đơn giản được hoàn toàn không cần động một cây lông mày. Ai Diệu ca ca, tư tâm nước mắt một chọt một chọt mà hạ xuống. Nàng cảm thấy bắt đường hợp kinh thì ánh mắt dừng ở chính mình trên người, chỉ cảm thấy càng thêm vi ai, liền tình yêu đều bị cô phụ, giờ khắc này nàng thậm chí đều không thể lừa mình dối người đi xuống. Chính là nàng chính là vì ái tại tồn tại người A, đã không có ái, nàng còn dư, lại cái gì đâu. Trên đời này không có tùy ý đem ái nhân giao cho nam nhân khác, nguyên lai hắn thật sự không yêu nàng. Như vậy nhiều như vậy buổi tối triền miên, chẳng lẽ nàng chỉ là hắn phát tiết công cụ. Tư tâm lung lay mà nhìn nam cung diệu, lại nhìn nhìn bắt đường hợp. Nàng ở cái này nam nhân trong mắt đồng dạng tìm không thấy đối chính mình ái. Chỉ là hứng thú, vì qua tay thu được một nữ nhân hứng thú. Bọn họ đều không thèm để ý tâm tình của nàng, bởi vì ở trong mắt bọn họ, chính mình ti, tiền đến căn bản không cần có thuộc về tâm tình của mình. Tư tâm nghẹn ngào một tiếng, nàng nhìn đến bắt đường hợp tuy rằng ở khiêm tốn, nói đây là nam cung tổng tài thích người, lại sẽ dùng một loại lệnh người sợn tóc kế thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chính mình, sợ tới mức cả người phát run. nàng biết nếu chính mình cùng bắt đường hợp đi liền thật sự chỉ biết trở thành một cái bị người chà đạp nữ nhân có lẽ đương bắt đường hợp nị oai đồng dạng sẽ đem chính mình qua tay tặng người như vậy vi thẳm tương lai cơ hồ kêu tư tâm tâm đều phải nhảy ra nàng run rẩy dùng sức lắc đầu trong đầu tràn ngập đều là chính mình bị người khác đè ở dưới thân đáng sợ hình ảnh lúc này nàng nhìn đến bắt đường hợp nhau thân tựa hồ muốn mang chính mình rời đi Nàng theo bản năng mà sợ đến chính mình đai lưng thượng một phen tiểu đao, đó là ái lệ ở xảy ra chuyện phía trước cho nàng, nói nam cung gia người hầu đều là một ít bắt nạt kẻ yếu, nhìn đến nàng không nơi nương tựa khả năng sẽ khi dễ nàng, kêu nàng cầm phòng thân, tiểu đao cũng không lớn, chính là cũng đủ nàng sử dụng. Kinh hoàng thất xác lệnh nàng vô pháp tự giữ, đương chính mình bị một nam nhân khác tay cầm cánh tay thời điểm, tư tâm kêu sợ hãi một tiếng. Ở bắt đường hợp kinh ngạc ánh mắt, một đao thọc vào hắn bụng nhỏ. Máu tư phun trào mà ra, nàng nhìn bắt đường hợp té ngã ở chính mình dưới chân, nhìn đến nam cung dịu khiếp sợ mà bước nhanh đi tới. Ngươi làm cái gì? Chính mình nữ nhân thọc bắt đường hợp, bắt đường gia. Còn như thế nào cùng hắn hợp tác? Nam cung dịu róm trận đáng sợ cực kỳ, tư tâm lại lần nữa hét lên một tiếng, nhắm mắt lại múa mây chính mình tiểu đao. liền cảm thấy tiểu đau đâm đến cái gì nàng mở to mắt nhìn đến chính mình thâm ái nam nhân không dám tin tưởng mà nhìn chính mình mà trong tay tiểu đau đâm vào hắn ngực hắn tựa hồ phải đi lại đây bắt lấy nàng lại bị nàng lập tức đẩy ngã chạy ra khỏi biệt thự phía sau truyền đến đều là nam cung gia phó người đuổi theo thanh tư tâm cơ hồ liên cuồng mà chạy trốn Đường thẩm vọng thư biết trận này biến cố thời điểm, nàng tin tường ở Nam Cung cách này trương túi nhã trên mặt, thấy được một mạc nhàn nhạt ý cười. Nàng tức khắc liền biết là ai làm chuyện xấu nhi, thò qua tới cười hỏi, lại là ngươi làm. Vừa khéo mà thôi, trao nhỏ là a dạ đặc chế. Phương Đông Huyền cũng không biết Nam Cung dịu như vậy phối hợp, kêu tư tâm nhanh như vậy liền phải thập chết hắn a bắt đường hợp liền càng là trùng hợp. Bất quá trùng hợp cũng hảo, nhất. Tiễn xong điêu, xác thật tỉnh hạ không ít sức lực. Bọn họ mới nhận được nam cung gia đã xảy ra huyết án, không đợi hoảng loạn nam cung thành đi bệnh viện xem nhi tử, liền lại lần nữa nhận được điện thoại. Nam cung diệu cùng bắt đường hợp đều đã chết. Tuy rằng đau thương không nguy hiểm đến tính mạng, chính là đau thượng có xà độc, khi dao nhỏ là nam cung gia phó nhân chứng minh tư tâm, mỗi ngày đều mang theo trên người. Càng thuyết minh nàng là trăm phương ngàn kế, đã sớm tưởng thọc chết nam, cung diệu. Lý do cũng rất đơn giản, nam cung diệu làm nhục nàng, đem nàng ngược đại đến mình đầy thương tích, nàng đương nhiên sẽ hận hắn. Trong lúc nhất thời, chẳng sợ nam cung gia là hào môn hiển hách, chính là nam cung tổng tài như vậy mất danh dự, bởi vì cưỡng bắt một nữ nhân làm cho bị thọc chết liền phi thường khó coi, hắn thanh danh hư thấu, cùng tai tiếng bất động Đây là chèm pha tới, Nam Cung Thành đô ngượng ngùng đi ra ngoài gặp người. Huống chi đã chết không chỉ có là Nam Cung Diệu, còn có bắt đường gia tinh anh phần tử. Bắt đường gia kiên quyết không chịu buông tha tư tâm, tư gia lệ bệnh nặng một hồi, đồng dạng không có miễn cưỡng Nam Cung Thành đi cứu chính mình nữ nhi. Bắt đường gia mang đi tư tâm, không có người biết bọn họ đem nàng quan tới nơi nào đi. Thẩm vọng thư chỉ biết, đương nàng nhìn đến đã chết đi Nam Cung Diệu. Cùng bắt đường hợp bị nhốt ở bất đồng trong phòng, lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Bọn họ không phải đã chết sao? Lễ tang đều xong việc nhi, như thế nào? Lại sống? Đừng xem thường để nhất sát thủ tiên sinh A. A huyền cười tủm tiểm mà nói. A già tin thông các loại ám sát thủ đoạn, đương nhiên, chết giả cũng sẽ một chút. Khi gia bệnh viện vốn dĩ chính là đông phương gia kỳ hạ bệnh viện, tùy tay động động tay chân, thật là lại đơn giản bất quá. Thiếu niên ghé vào thẩm vọng thư trên vai, nhìn dám thị hình ảnh hai cái anh Tuấn nam nhân, nghiêng đầu, hôn hôn thẩm vọng thư gương mặt. Nam cung dịu thích nữ nhân, về sau mỗi ngày có nữ nhân tới cùng. Hắn thân cận, hắn như vậy anh Tuấn, muốn thu phí. Thiếu niên mềm nhẹ ngón tay điểm ở kia trong hình. Nhìn đến các màu nữ nhân ở Nam Cung dịu hoảng sợ ánh mắt nhào hướng hắn, ánh mắt chuyển tới một cái khác phong bế mà đen nhánh, không có cửa sổ phòng, ôm như mà nói, ngươi đã nói, kêu hắn cũng đến thử bị giam cầm tư vị, về sau hắn không bao giờ sẽ bước ra nơi đó một bước. Hắn thở dài một tiếng, ôm chính mình âu yếm nữ hài nhi, khóe miệng gợi lên một cái cảm thấy mỹ mãn nét nhăn trên mặt khi, cười, thư thư, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Cái này hứa hẹn, chính là cả đời. Đường thẩm vọng thư già đi, hơi thở thoi thoát thời điểm, tay nàng như cũ bị ái nhân nắm ở trong ngực. Thá phúc của ngươi, ta vẫn luôn đều thực hạnh phúc. Nàng cuối cùng đối hắn nói, đã đồng dạng trở nên già nua nam nhân cuối đầu, đem chính mình hôn khắc ở tay nàng chỉ thượng nước mắt một chọt một chọt mà rơi xuống. Thư thư, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Đừng quên ta. Nàng ý thức cuối cùng, chỉ, nghe thấy cuối cùng nói, đường linh hồn bắt đầu chậm rãi đầu nhập chính mình quen thuộc không gian, lại đột nhiên nhìn đến thổi quét mà đến lửa lớn. Toàn bộ không gian đã hóa thành một mảnh biển lửa, sở hữu sách đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, chỉ có vô số kim sắc phù văn ở gắt cao, mà chống cự lại này cực nóng lửa lớn, phù văn nhảy lên, ở lửa lớn một lần một lần đánh sâu vào chứa bắt đầu rách nát. Kim sắc không gian đông đưa, lúc sau, chậm rãi xuất hiện vô số vết rạn. kia phiến, khủng bố lửa lớn đem thẩm vọng thư thổi quét ở trong đó, thẩm vọng thư phản phất nghe được yêu đang bên trong, truyền đến một tiếng rên rỉ. Nó đột nhiên nhằm phía kim sắt không gian kia vô tận khung đỉnh. Kim sắt không gian bỗng nhiên nổ tung. Thẩm vọng thư bị đáng sợ đánh sâu vào chấn động, đột nhiên mất đi ý thức, đương nàng lại lần nữa khôi phục thần trí. Chẳng qua là hoảng hốt một cái chớp mắt mà thôi, nàng quanh thân là vô tận vạn dặm vân không, nhưng mà vân không lại bị linh khí chấn, động, lộ ra thương lam vòm trời. Vô số kim giáp chiến xa cùng kim giáp tiên về, ở cùng vô số hóa thành giữ tận hình thú yêu thú cách không đối cầm. Tinh kỳ vạn dặm, núi sông vỡ vụn, tinh nguyệt điên đảo, đất càng ngàn dặm. Thật lớn tiên khí bạo liệt tiếng cầm rú ở vân không chấn động. Còn có một đạo lượng lờ, phản phất có thể gọi người thần hồn chấn ra tiếng chuông. Nàng trước mặt là một đạo đã cần người tới rồi trước mắt, ăn mặc một kiện ngân giác thon dài thân ảnh. nhàn nhạt phản phất là quen, thuộc hơi thở, nhưng mà nàng trong mắt lại hiện lên lạnh băng sát khí. Người nọ lưỡi đau đã cần đến ở gan tấp, cơ hồ ngay sau đó, liền có thể thọc tiếng nàng ngực. Nàng từ mới vừa rồi thất thần rốt cuộc nghĩ đến, chính mình bị người nọ kinh hồn chung kinh sợ. Thế nhưng có một lát thất thần, hai quân giao chiến, nàng thế nhưng thất thần. Chữ dội trí mạng, chính là đương hắn lưỡi đau đã muộn chính mình một bước, đương nàng so với hắn tưởng tượng đến càng mau mà từ kinh hồn chung tiếng chuông bên. Trong thanh tĩnh, nàng liền sẽ không kêu hắn thực hiện được. Nàng nắm lấy trong tay linh kiếm, ở người nọ còn chưa động thủ nháy mắt, nhớ kiếm thọc tiếng hắn đang điền, dùng sức một ninh. huyền hy thiên quân kinh hồn chung cũng không thể nào cứu được ngươi nàng trong mắt hiện lên một mạc nhàn nhạt huyết sắc co môi nói ta thắng nàng nhìn đến đệ ở chính mình trước ngực lưỡi đau đang run rẩy vốn tưởng rằng người này ít nhất cũng sẽ cùng chính mình đồng quy vô tận chính là thẳng đến cuối cùng kia lạnh băng lưỡi dao chậm chạp không có đâm vào nàng ngực chỉ có một giọt nước mắt ở cái này bị tóc dài che khuất khuôn mặt nam nhân trên mặt nhỏ giọt Dường ở nàng nắm linh kiếm nhiễm huyết mu bàn tay thường, nóng rực tận xương. Thư thư a hắn thấp thấp gọi một tiếng. đương này tích nước mắt dường ở nàng mu bàn tay, nàng cảm thấy thân thiết đau đớn. Rõ ràng hắn lưỡi đau gần trong càng tất không có đâm vào thân thể của nàng, chính là ngực lại mặt tranh mà đau đớn. Nàng đồng dạng nắm, chặt trong tay linh kiếm, lại không thể càng tiến thêm một bước. Thư thư. Người nam nhân này như cũ ở thấp giọng kêu gọi. Nàng lạnh lùng mà thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên càng sâu thiết sát khí. Chưa từng có người nào như vậy gọi quá nàng tên, cho dù là đã từng đem nàng một tay nuôi lớn sư tôn, cũng không có. Cho rằng chính mình kêu vài tiếng, liền có thể kêu chính mình phóng hắn một con đường sống. Nàng không thích bớt thình lình không khỏe cùng mềm yếu, chậm rãi đem linh kiếm, một tấc một tấc từ hắn đang điền rút ra tới. Nhìn đến hắn quỳ một gối ở chính mình trước mặt, vân không bên trong, vô số tiên vệ cùng yêu thú dưới, phản phất là nhận thua, lại chỉ là cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía càng cao xa vân không. Khi vô tận trong hư không, phản phất có một khác đôi mắt ở các cao mà nhìn này hết thảy, chính là nàng lại không thèm để ý, lùi ra phía sau một bước, tóc dài phi dương, cao giọng quá, đây là bác địa thần quốc, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều sẽ không thần phục tiên, đình. Nàng khuôn mặt lãnh lệ mà cường ngạnh, tóc dài dơ lên nháy mắt, những cái đó yêu thú đồng thời phát ra rít gào. Thiên quân, như cha mẹ chết thanh âm ở nàng trước mặt truyền đến. Kỳ tiên đình thảo phạt mà đến chiến xa phía trên, truyền đến bi tuyệt rên rỉ. Một đạo thanh hồng tự chiến xa mà đến, đạo mắt liền dừng ở nàng trước mặt. Đây là một cái hai mắt trận mở tờ anh Tuấn Nam Nhân, hắn thon dài Tuấn Mỹ. một đôi mắt đỏ đậm đỡ quỳ gối nàng trước mặt không trên một tiếng cái kia thanh niên không biết là máu tươi vẫn là hỗn độn tóc dài dường ở hắn trên tay hắn cơ hồ là ở chuồng bi thống tới chất vấn nói thiên quân vì cái gì không giết nàng hắn nói lệnh nàng không rõ lại tựa hồ có mặt danh minh bạch nàng nhìn đến cái kia tóc dài đen nhánh thanh niên hơi hơi khơi màu đầu Đó là một trương tuấn Mỹ tới rồi cực điểm, thậm chí dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung thanh niên, phản phất thế gian hết thảy phong tư, nhật nguyệt sao trời quan huy, đều hối với hắn trên người. Cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, chớp động chính là Mỹ lệ nhất quan. Chính là lúc này này đôi mắt lại ảm đạm mà thương cảm, hắn ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn nàng, tựa hồ liền chính mình miệng vết thương đều bất chấp. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nàng nửa điểm đều bất đồng tình thanh niên này. Nếu không phải nàng dành trước một bước, nếu hiện tại bị thọc một đau chính là chính mình, ai lại tới thương hại nàng? Huyền Hy Thiên Quân, kỹ không bằng người, liền không cần ở ta trước mặt lộ ra. Kẻ yếu tư thái, chỉ biết gọi người khinh thường ngươi. Nàng lạnh lùng mà nói, ngươi. Huyền Hy Thiên Quân cũng không có nói lời nói, nhưng mà hắn bên người thanh niên lại lớn tiếng nổi giận nói, phản nghịch. nếu không phải thiên đế nhân từ bắc địa thần quốc đã sớm bị dẹp yên với ba mươi ba thiên ngươi cho rằng tiên đình bắt ngươi chờ không thể nề hà nếu không phải thiên quân vị ngươi chờ mở miệng các ngươi hắn hai mắt căm giận căm tức nhìn cười lạnh nữ tử nàng kia trên mặt lộ ra chính là nhất vô tình cùng ngạo mạn biểu tình phản phất nàng trong ánh mắt chưa bao giờ có cảm tình cũng phản phất là nàng sợi chỉ ở tam giới thanh danh hiển hách vốn chính là nhân nàng Không có nhân thế cảm tình, bắc địa thần quốc, vĩnh không tảo triều thiên. Thẩm vọng thư lạnh lùng mà nói, vĩnh không tảo triều thiên. Khi thanh niên bị nàng cuồng ngạo tức giận đến cả người phát run. hắn lớn tiếng cười nói, hảo một cái vĩnh không tảo triều thiên. Bực này đối thiên đình hoàn toàn không có. Kính sợ, thậm chí vĩnh viễn sẽ không thần phục loạn thần tặc tử, cho dù là đua thượng bọn họ tánh mạng, cũng muốn đem này thần quốc từ tam giới hủy diệt. Bằng không, tiên đình, thiên đế, đầy trời tinh quân tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Thiên quân, ngài nghe xong bực này đại nghịch bất đạo phản loạn chi ngôn, còn muốn buông tha nàng. Hắn cúi đầu đối không tiếng động thanh niên lớn tiếng hỏi, trong mắt hiện lên một mặt thân thiết thất vọng. Hắn ở huyền hy thiên quân không tiếng động trả. Lời bên trong, khó nén bi phẫn mà nói, kinh hồn chung, luân hồi tháp, thuộc hạ đã vì thiên quân làm có khả năng làm hết thảy. Chính là vì cái gì tạc đức luân hồi tháp, lại là thiên quân ngài chính mình. đương này hai người giao phong, lẫn nhau lưỡi giao tương hướng cơ hồ muốn đồng quy vô tận thời điểm, hắn tế ra chính mình bản mạng pháp khí kinh hồn chung, đem trước mắt kia kiêu ngạo mà lãnh lệ nữ tử thần hồn trong nháy mắt chế trụ, thuận tiện đem nàng đầu nhập luân hồi tháp. Rõ ràng chỉ cần, ở kia vô tận luân hồi trung tiêu ma nàng thần hồn, không cần bao lâu. Nàng liền sẽ ở luân hồi bên trong mất đi tiên linh hộ thể, tan thành mây khói. Hắn ở luân hồi tháp vì nàng an bài, đều là nhất bi thảm, nhất có thể mai một tinh thần cùng đấu khí ký túc thân thể. Chính là lại hoảng sợ phát hiện, đương này nữ tử thần hồn tiến vào luân hồi tháp, thế nhưng vô pháp tiêu ma nàng thần hồn, còn lệnh luân hồi trong tháp kia vô tận luân hồi trở nên hoàn toàn thay đổi. Cho dù là sinh ở nhất bi thảm. Nhân thân thượng, chính là nạn như cũ có thể nghịch chuyển càng khôn. Rõ ràng huyền hy thiên quân tiến vào luân hồi tháp, là vì đem nạn thần hồn hoàn toàn chém giết, hủy diệt nạn thần hồn, chưa bao giờ bên ngoài hủy diệt nạn pháp thể, chính là này thanh niên không nghĩ tới, không biết là tao ngộ cái gì, huyền hy thiên quân thần hồn đồng dạng trở nên không ổn định lên. Hắn đã từng đem linh hồn khắc ấn chôn sau nhập huyền hy thiên quân thần hồn, bảo đảm hắn có thể ở nàng xuất hiện ở luân hồi. Thế giới trước tiên tìm được nàng, tiến tới ở nàng đứng không vững thời điểm giết chết nàng. Chính là rõ ràng hết thảy đều tính toán rất khá, hắn xác thật tìm được rồi nàng, chính là vì cái gì, lại xuất hiện lệch lạc. Đó là thư thư. Huyền hy thiên quân thấp trọng nói. Cái gì? Ta thư thư. Hắn che lại chính mình chảy máu tươi đăng điền, ánh mắt lại chấp nhất mà ngửa đầu, an tĩnh mà nhìn kia vân không phía trên vô cùng kiêu ngạo, phi dương nữ tử. Hắn một chọt nước mắt từ tinh xảo khóe mắt, lan xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch đường hắn cùng nàng mới gặp đệ nhất thế, đường hắn là cao cao tại Thượng ngụy Vương, mà nàng chỉ là một cái ủe oải trên mặt đất, lộ ra tái nhật tươi cười bị thương nữ hài tử, hắn đem nàng ôm vào trong ngực khi trong lòng rung động. có lẽ cũng không phải tình yêu, kia có lẽ là tìm được rồi chính mình thù địch, bởi vậy tự linh hồn mà chân lên sát khí, kia cảm tình tới quá kịch liệt, làm hắn phân không rõ trong lòng run rẩy đến tột cùng là cái gì cảm tình, vì thế hắn cảm thấy chính mình yêu nàng, cưới nàng trở lại chính mình vương phủ, sau đó ở ngày đêm sớm chiều tương đối lúc sau, chân chính mà yêu chính mình thê tử, hắn gắt cao mà nhớ kỹ hết thảy. có lẽ là luân hồi tháp bảo đảm hắn thần hồn cùng ký ức bất diệt kia có lẽ vốn dĩ bất quá là vì bảo đảm, có thể kêu hắn nhớ rõ muốn giết chết trước mắt nữ tử, chính là hắn yêu nàng, nhớ rõ nàng, tìm kiếm nàng, sau đó một đời một đời mà yêu nàng, cuối cùng toàn bộ vận mệnh đều lệch khỏi quỷ đạo phương hướng. Ta không hối hận." Hắn nhẹ giọng nói, "Chẳng sợ nàng trở về pháp thể, hoàn toàn mà quên hắn." Còn đem hắn coi làm sinh tử thù địch. Chính là hắn như cũ cũng không hối hận đối nàng ái. Chẳng sợ nàng quên, chính là chỉ cần có hắn một người nhớ rõ như vậy đủ rồi. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ nàng, nhớ rõ bọn họ chi gian tình yêu. Hắn đã vô pháp hướng nàng huy đao. Trận chiến tranh này còn có tranh đấu, nguyên lai thật là hắn thua. Thiên quân, nàng kia linh kiếm tựa hồ mang theo quỷ dị linh. Khí, đâm vào huyền hy thiên quân đang điền miệng vết thương lại chưa từng từng có khép lại, thậm chí còn ở ăn mòn hắn pháp thể, kia miệng vết thương phía trên, đã hóa thành đen nhánh nhan sắc, hiện ra vài phần khủng bố. Thanh niên bất chấp đối huyền hy thiên quân trận này không tranh, vội vàng từ trong hư không trảo ra mấy cái linh đan, nhét vào huyền hy thiên quân trong miệng, vội vàng mà nói, vọng thư thiếu quân chính là thượng cổ linh kiếm thông linh, nghe nói thông linh hóa người kia một. Ngày sát khí tận trời, nàng luôn luôn yêu dị, thiên quân ngài thân phận quý trọng, chúng ta không thể trì hoãn. Liền tính là tiên đình tiên vệ tẩn mặt, cũng không thể lệnh huyền hy thiên quân có một chút sự. Bởi vì huyền hy thiên quân là, đi không được. Huyền hy thiên quân lại chỉ là rủ chính mình một đôi thon dài long mi vũ, nhàn nhạt mà nói. Cái gì? Đường hắn ngẩn đầu khiếp sợ mà nhìn về phía bốn phía. lúc này mới phát hiện vô số linh quan hướng vân không bên trong giao hội mà đến, trong đó ẩn ẩn sát ý cùng uy áp lệnh người sợn tóc gáy, cơ hồ là trong nháy mắt sở hữu tiên vệ thế nhưng đã bị bao quanh vây quanh, những cái đó linh quan tan đi, liền nhìn đến trong đó biển mây bị đẩy ra, vô số yêu thú tiên thú chậm rãi lộ ra thật lớn thân thể, những cái đó yêu thú ở trong mây như ẩn như hiện, từng tiếng trầm thấp rít cào, lệnh này thanh niên hai mắt co rụp lại. ngẩng đầu chỉ vào vọng thư thiếu quân lạnh giọng quát hỏi nói, "Bắc địa thần quốc, thật sự muốn cùng tiên đình là... địch! Chẳng lẽ không phải tiên đình mơ ước ta thần quốc thế giới? Vọng thư thiếu quân cười lạnh chất vấn, chỉ vào này thanh niên thanh âm lạnh băng mà nói, đội trắng thay đen, tiên đình vô sĩ, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là tiên đình, ngươi chờ, mơ ước ta thần quốc dồi dào, chí cường chiến lực. vì sao phải ở chỗ này bày ra một bộ các ngươi mới là chính nghĩa sắc mặt nàng dừng một chút một đôi tay gắt cao mà nắm chặt trong tay linh kiếm đây là nàng chân chính pháp thể là nàng hóa hình lúc sau nguyên hình thấp giọng lẩm bẩm mà nói bắc địa thần quốc năm đó từng ứng tiên đình mời vô số yêu thú tiến vào tiên đình chính là hiện giờ bọn họ ở nơi nào bọn họ chỉ là chết trận thanh niên sắc mặt có chút khó coi mà nói Bọn họ kỳ thật làm các ngươi pháo hôi. Phọng thư thiếu quân lạnh lùng nói, thiên đình dưới mỗi người bình đẳng, chính là vì sao tiên vệ tôn quý, đấu tranh anh dũng đều là ta bắt địa thuộc dân. Bọn họ mệnh liền không phải mệnh. Các ngươi, liền cao quý, so với chúng ta cao hơn nhất đẳng. Nàng đôi tay run rẩy, khó nén trên mặt oán hận, nhẹ giọng nói, cũng không phải. Chúng ta cũng không có so các ngươi đê tiện. Nếu tiên đình kinh thường ta chờ mang gì, vậy xé trời mà đi, lại như thế nào? Nàng nhịn không được nghĩ đến những cái đó đã từng ứng Thiên đình tuyên triệu, đi trước tiên đình niên thiếu thuộc dân. Lúc ấy, bọn họ còn tin tưởng tiên đình, tin tưởng tiên đình che chở. Chính là kết quả lại không phải như vậy. Ưu tú nhất, các thiếu niên chết trần ở không biết tên địa phương, vĩnh viễn đều không thể trở lại cố thổ. Một khi đã như vậy, nàng vì sao còn muốn tiếp tục thần phục? Nàng muốn bảo hộ chính mình thuộc chân chân chính vận mệnh. Bớt quá là một ít yêu thú, thanh niên lạnh lùng mà nói. Yêu thú bớt quá là di, bắc địa hoang giả, liền tính hóa thân làm người, chính là như cũ đê tiện. Lời này, đi cùng các ngươi tiên đình tư thủy tinh quân, cùng các ngươi tiên đình đài yêu anh chiêu nói đi thôi. Phọng thư, thiếu quân tức khắc cười lạnh. Nàng thanh âm ở vân không bên trong chấn động, có nhiều hơn yêu thú, chậm rãi tụ tập ở nàng bên người. Chúng nói dùng thật lớn thân thể đem nàng bảo hộ trụ, sau đó thật lớn thú một bên trong, lộ ra thân thiết đau đớn. Đó là chúng ta sai. Huyền Hy Thiên Quân đột nhiên nói. Thiên Quân, ta đã sống đối sư tôn nói qua, nếu quy về tiên đình, xin mà bình đẳng, liền không nên đem này đó thuộc chân mệnh coi là con kiến. Cái gọi là tiên đình cao quý, bất quá là bởi vì ta, chờ xuất thân, chính là chân chính cao quý, lại không phải tránh ở người khác dùng tánh mạng vô liền nhiễm huyết trên đường. Có bao nhiêu tôn vinh cùng vinh quang, nên trả giá nhiều ít máu tươi. Chúng ta bổn hẳn là đi tốt đằng trước. Tuấn Mỹ thanh niên hơi hơi dơ lên chính mình hàm dưới, cặp mắt kia lộ ra sáng rọi, lệnh người vô pháp trời đi ánh mắt, hắn nhẹ giọng nói. Vinh Quang thêm thân, liền càng hẳn là giữ gìn này phân Vinh Quang. Nói được so sướng đều dễ nghe. Thật sự như vậy cảm. Thấy, còn tới thảo phạt nàng. Vọng thư thiếu quân chỉ nghĩ một ngụm thoá tại đây thanh niên trên mặt. Ngươi sao dám nghi ngờ thiên quân? Thanh niên giận dữ. Công bằng ẩu đã, vì sao sau lưng đã thương người? Kinh hồn chung. Hảo vô sĩ thủ đoạn, ta vì cái gì không thể nghi ngờ hắn? Vọng thư thiếu quân chỉ vào huyền hy thiên quân, mỹ mạo tuyệt luôn trên mặt, cởi lên một mặt lạnh băng tươi cười, thấp trọng nói, huyền hy, ngày đó, là ngươi định ra quy tắc, người ta đấu pháp, sinh tử chớ luận. người chết, tiên định lui binh, ta chết, nặng dừng một chút, thanh âm lãnh khóc mà nói, thần quốc gia động 33 thiên, vĩnh bất xuất thế. Chính là ngươi tham sống sợ chết, sau lưng dùng kinh hồn chung đánh lén ta, mực này làm người, thật là lệnh người chán ghét. Nàng không biết vì sao, nói như vậy lãnh khóc mà chán két nói, nhìn đến kia thanh niên ngửa đầu, sâu thẳm trong ánh mắt kia không thể miêu tả thống khổ, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều khó có thể tự giữ. Đó là một loại, sao lại có? Thể nhìn đến hắn thương tâm, vọng thư thiếu quân đột nhiên trầm chính mình mặt, một bàn tay điểm ở chính mình cái ráng. Cũng không có bị người hạ chú, xem ra, chính mình là suy nghĩ nhiều. Kinh hồn chung là ta pháp bảo. Không phải thiên quân, cái kia anh Tuấn thanh niên vội vàng mà nói. Hắn liều mạng mà giữ gìn huyền hy thiên quân danh vọng, phát hiện những cái đó tiên vệ trên mặt lộ ra chần chờ, không khỏi lớn tiếng biện giải. Chính là hắn vẫn là mê hoặc một chút, so với bị đánh một cái. Kinh hồn chung, vọng thư thiếu quân rõ ràng càng hẳn là, kia hận chính là chính mình bị nhốt đánh vào luân hồi tháp, kia mới là nhất tra tấn người địa phương. Chính là phỏng thư thiếu quân lại một chữ chưa đề. Phản phất là, đem kia tạc đến chi năm sẽ bảy, lúc này hóa thành hư ảo luân hồi tháp cấp quên mất chống nhau. Thanh niên trong mắt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc. Hắn đương nhiên biết sao lưng đã thương người là tiểu nhân hành vi, nhưng mà hắn vân mệnh bảo hộ huyền hy thiên quân. Nếu huyền hy thiên quân tại nơi đây ngã xuống, sở hữu tiên về, bao gồm hắn, đều phải chết. Không muốn chết. Hắn cũng chỉ có thể chẳng sợ đánh lén, cũng phải gọi huyền hy thiên quân thắng được. Nếu không phải vọng thư thiếu quân chiến lực thế nhưng viễn siêu tưởng tượng, hai người kia cơ hồ đem nửa bầu trời đều đánh nát đá, thậm chí dao động này phiến thiên địa căn cơ, lệnh đến ngân hà lay động, đàn sao băng lạc, hắn sẽ không nhúng tay hai người kia tranh đấu. Tưởng tượng đến nơi đây, này thanh, niên liền nhịn không được đồng thời nôn ra một ngụm máu tươi. Kinh hồn chung tuy rằng hoàn hảo. Chính là luân hồi tháp lại bị huyền hy thiên quân đánh đá, thương tới rồi hắn bản mạng nguyên thần. Lúc này hắn trước mắt có chút mơ hồ, nhưng mà lại vừa động đều không thể động. Vô số yêu thú đem hắn tả định. Ngươi là hắn thuộc hạ, đương nhiên là hắn trách nhiệm. Vọng thư thiếu quân lạnh băng mà nói. Nàng nhớ mày nhìn này thanh niên học máu, đột nhiên hỏi, ngươi lại là ai? Ngươi! Này! Thanh niên khóe mắt muốn nứt ra. Vọng thư thiếu quân những lời này, hiển nhiên là đối hắn vũ nhục. Chỉ có ở nàng trong mắt vô danh hạng người, mới có thể bị nàng làm lơ. Tiên đình tiên vệ cùng bắt đề các yêu thú tranh đấu 10 năm, vọng thư thiếu quân thế nhưng không có nhớ kỹ tên của hắn. Hắn tức chận đến lại lần nữa nôn ra một bún máu. Người này cũng chẳng ra gì. Vọng thư thiếu quân ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở huyền hy thiên quân trên người, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng trong tay. Linh kiếm, xa xa chỉ ở cái này khí chất tôn quý, giống như chúng tinh phủng nguyệt đứng ở thiên vệ bên trong, chẳng sợ trọng thương như cũ phong tư trác tuyệt thanh niên. Chó mạnh dựng lên, hắn tóc dài thổi chừng ở trên mặt, chính là hắn ánh mắt lại như vậy bi thương. Huyền hy, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Vọng thư thiếu quân lạnh lùng mà nói, nếu thiên đế nhìn đến ngươi đầu bị treo ở thần quốc trên không, hắn nhất định sẽ biết, hắn vốn là không nên tới thảo phạt chúng ta. nàng cười rộ lên bộ dáng mang theo vài phần lạnh thấu xương cùng mũi nhọn kia sặc sợ lóa mắt mấy ngày liền nguyệt sao trời đều không thể che giấu sáng rọi đều ở nàng trên người chẳng sợ nói nhất tàn nhẫn nói chính là như cũ như vậy mỹ lệ bắt mắt lệnh nhân tâm giật mình nàng vừa dứt lời các yêu thú liền bắt đầu rít gào mà cái này mỹ diễm nữ tử trong mắt lại lộ ra một mặt thương xót đó là cùng nàng bộc lộ mũi nhọn mắt hoàn toàn bất đồng cảm xúc liền dùng ngươi chết, kêu thiên đế biết, không có ai. Sinh mệnh, là kém một bậc. Nàng lẩm bẩm mà ngửa đầu, nắm vĩnh không trời thân linh kiếm, phản phất xuyên thấu qua vô tận trời cao, nhìn đến ngày đó ngoài được xưng tôn quý nhất người. Chúng ta sinh mệnh, cùng các ngươi này đó trung thiên tiên người sinh mệnh, giống nhau quý giá. Nàng tự bầu trời, lạnh lùng mà nhìn xuống dưới. Huyền hy thiên quân ngửa đầu nhìn nàng. Nàng mỹ diệm đến quan mang vạn trường. Hắn lại chỉ có thể ở chỗ này không tiếng động mà nhìn nàng. Người nói được không có. Sai. Hắn rủ rủ hai mắt của mình, nhẹ nhàng mà nói. Hắn vẫn luôn đều vân chịu sinh mệnh không có nặng nhẹ đắt rẻ sang hèn, yêu thú cùng những cái đó trưởng thành ở tiên đình bên trong tiên vệ đồng dạng bình đẳng. Chính là hắn không thể phủ nhận chính là, có được cái loại này cao cao tại thượng ngạo mạng tiên nhân cũng không phải số ít. Hắn tuy rằng thân phận ở tiên đình bên trong phá lệ cao quý, chính là lại như cũ vô pháp tả hữu mọi người ý tưởng. Thậm chí, hắn ý nghĩ như vậy, sẽ kêu hắn đồng. rằng đã chiều tiên đình các tiên nhân kinh thường. Bọn họ sẽ nói, a huyền hy thiên quân, thật là phủ nhục ta chờ vinh quang. Hắn đã không còn cùng những người này tranh chấp, chẳng qua cẩn thụ chính mình bản tâm mà thôi. Ở hắn dưới trướng yêu thú, có được cùng tiên vệ chống nhau địa vị. Chính là hắn cũng chỉ có thể bảo vệ cho chính mình dưới trướng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một nữ tự có được như vậy dũng khí, khởi nghĩa vũ trang, xé trời mà ra. Nàng mang theo chính mình thuộc dân, chẳng sợ trả giá chính mình sinh mệnh cũng muốn phản kháng thiên đế. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm kỳ vọng cùng kiêu ngạo. Nàng cũng phải đi tranh đoạt, mà không phải ngủ đông mở tiên đình bên trong, chậm rãi mang theo chính mình thuộc chân suy sụp ngươi thực hảo, đây là hắn thư thư, lại kiêu ngạo lại mỹ lệ, phản phất vô tận quan, phản phất đem con đường phía trước ẩm đạm đều chiếu sáng lên. Đi theo nàng phía sau, liền sẽ cảm thấy vô biên dũng khí, phản phất cái gì đều có thể làm đến. Ta, đương nhiên không có sai, là thiên đế sai rồi. Phọng thư thiếu quân lạnh lùng mà nói. Nàng nhìn chính mình trước mặt những cái đó thật lớn yêu thú, phản Phất nghĩ vậy trước năm, này đó thuộc chân cho chính mình tín nhiệm. Nếu chúng nó đi theo nàng, khi nàng liền nhất định phải vì chúng nó đoạt ra này một đường sinh cơ. Lưu tại tiên đình, chúng nó chỉ biết bị phù triều từng bước từng bước mà đưa đi những cái đó, không biết tên chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, trở thành những cái đó tiên vệ đá, kê chân, tấm trắng. Này vạn năm sinh mệnh cùng dãy chùa đều chỉ biết hóa thành cần có. Chính là nàng đứng ở chỗ này, chẳng sợ chết trận tại nơi đây, lại có lẽ sẽ vì chúng nó phá vỡ một cái trở lại bắt địa con đường. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve trong tay hí vang linh kiếm. Đương nàng từ linh kiếm bên trong hóa linh mà ra, đương nàng ngây thơ mà trở lên cổ danh kiếm chi danh vì chính mình chi danh, nàng liền tuyệt không cô phụ tên này. Huyền hy thiên quân khóe miệng gợi lên một cái hơi hơi tươi, cười. Trận gió đại tác phẩm, vân không bên trong cuồng phong rít cào, chính là hắn lựu lự bất động, chẳng sợ trong đăng điền, máu tươi một chọt một chọt mà rơi xuống. Liền tính bị thật mạnh vai khốn, như cũ sẽ không sợ hãi. Hắn ở ngay lúc này, đột nhiên liền tưởng, nếu có thể chết ở tay nàng, có lẽ cũng thực hảo. Chính là hắn không thể chết được. Bởi vì hắn càng thêm nghĩ đến, nếu hắn thật sự chết ở tay nàng, đương nàng một ngày nào đó nhớ lại từ trước hết thảy, nàng nhất định sẽ rất thống khổ. Hắn nhất không nghĩ, chính là nàng vì chính mình thống khổ. Hôm nay, là ta thua. Ta nguyện tuân thủ hứa hẹn, với ta sinh thời, vĩnh không xâm chiếm bắc địa thần quốc. Hắn đen nhánh như sao trời đôi mắt nhìn kinh ngạc nữ tử, trong mắt chớp động, là vô pháp che giấu tình yêu. Nhẹ giọng nói, từ nay về sau, Bắc Địa chính là ngươi nước phụ thuộc. liền tính không có tiếng vào luân hồi tháp phía trước, hắn cũng đồng dạng không có nghĩ tới, muốn đem Bắc Địa thần quốc càng quét. Bởi vì đương hắn được. Đến thiên đế phẫn nộ tuyên triệu, biết thế nhưng có một nữ tự dám căng đảm xé trời mà ra thời điểm, chỉ cảm thấy rõ ràng tò mò. Hắn đối thiên đế phẫn nộ không cho là đúng. Làm sai chính là làm sai, tiên đình vinh quang. Cũng không phải nhân một nữ tử phản loạn liền sẽ mai một, là lướt không buông tha, chẳng qua sẽ lệnh người cảm thấy thiên đế lòng già cũng không rộng lớn. Chính là thiên đế nhất định kêu hắn mang theo thuộc hạ tới rồi, hắn tới, lại cùng vọng thư thiếu quân định ra khế ước. Hắn tin, tưởng vững chắc chính mình tu luyện vạn năm, được xương tiên đình chí cường sẽ không bị thua, bởi vậy định ra như vậy đối nàng võng khai một mặt khế ước. Cho dù nàng đã chết, hắn đồng dạng sẽ bỏ qua bắc địa này đó yêu thú, chỉ cần chúng nó không hề xuất hiện ở tiên đình, liền giữ được chúng nó tánh mạng. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, hắn yêu nàng, nhưng mà nàng lại quên hắn. Hắn không thể giết chết chính mình ái nhân, chính là ái nhân lại có thể không lưu tình chút nào mà đưa hắn đi tìm. Chết! ngươi đã bị vây quanh, còn nói như vậy dối ra nói làm chi? Vọng thư thiếu quân, cảm thấy huyền hy thiên quân thật là một cái ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Cái này có tiên đình tôn quý nhất quan huy thân phận thanh niên, thế nhưng như thế mặt chạy vô sĩ Rõ ràng bị vây quanh lập tức liền chết, cho rằng nhận thua là có thể làm bộ hết thảy đều không có phát sinh mà chạy. Nằm mơ đi thôi. Nàng vung tay lên, các yêu thú liền hướng phía dưới tiên về vây quanh mà đến. kia mỗi một lần đạp không mà. xuống đều dẫn tới không gian chấn động những cái đó tiên đình tiên vệ đồng thời khẩn trương mà cầm trong tay chiến kiếm nhưng mà bọn họ đồng dạng biết này đó yêu thú đủ để đem bọn họ xem ná thiên đế thế nhưng xem nhẹ bắt địa yêu thú cường hoành ngươi nghĩ muốn cái gì huyền hy thiên quân hiểu lắm chính mình thư thư mở miệng nói muốn như thế nào ngươi mới nguyện ý buông tha chúng ta hắn tuy rằng ái chính mình ái nhân chính là đồng dạng không thể lấy chính mình dưới trướng tiên vệ sinh mệnh làm tiền đặt cược bọn họ lấy tánh mạng đi theo hắn hắn phải vì bọn họ sinh mệnh phụ trách tình yêu là hai người sự tình chính là do so tình yêu càng quan trọng là thuộc về trách nhiệm của chính mình hắn thật sâu mà thở dài một hơi trên người đã tổn hại chiến giáp trở nên sáng ngời lên dương mắt lộ ra một cái phong hoa tuyệt thế tươi cười Ta nguyện thề, cuộc đời này, cùng vọng thư thiếu quân vĩnh không vì địch, nếu làm trái lời thề này, trong tam giới, hình thần đều diệt, lại, không vào luân hồi Thiên quân, thanh niên thanh âm bi thương mà truyền đến. Vọng thư thiếu quân trầm mặt mà nhìn cái này dáng người thon dài, anh Tuấn dáng vẻ hào sản thanh niên. Cho dù là địch nhân, nàng cũng không thể không thừa nhận, hắn là chính mình gặp qua, nhất quan minh lỗi lạc nam tử. Chính là trừ bỏ cái này, nàng chỉ là cười lạnh ngươi một người, vô pháp đại biểu tiên đình Nàng hết mắt nói Huyền hy thiên quân rũ xuống hai mắt của mình Hắn đích xác vô pháp đại biểu Toàn bộ tiên đình, không có quyền lực, cũng không có cách nào vọng thư thiếu quân cao cao mà nâng lên chính mình tay Chỉ cần tay huy là Huyền hy thiên quân hôm nay liền nhất định sẽ chết ở nơi đây Hắn là tiên đình tôn quý nhất tồn tại, đều nói ngày sau sẽ kế thừa tiên đình, trở thành thiên đế. Một khi ngã xuống tại đây, chỉ sợ tam giới rung chuyển, mà bắc địa thần quốc, sẽ gặp đến tiên đình nhất thảm thiết trả thù, khi cuối cùng một chút sinh cơ đều sẽ đoạn tuyệt. Bởi vì lúc này, đã không phải sinh tử cùng người vô vưu đấu pháp, cho dù là vì tiên đình cuối cùng thể diện. Nàng ngày sau chỉ sợ đều phải mang theo chính mình thuộc dân, ở đuổi giết trung vượt qua, chính là nếu không giết chết huyền hy thiên quân. Phọng thư thiếu quân trở nên càng thêm do dự, nhưng mà nàng trên mặt lại bất động thanh sắc, như cụ sát khí nghiêm nghị. Phọng thư liền ở nàng lặp lại tương đối có phải hay không nên muốn huyền hy thiên quân. Mệnh thời điểm, liền nghe được rất xa thiên ngoại truyền đến một tiếng thanh niên kêu gọi. Một đạo quang hà tự chân trời thổi quét mà đến. đạo mắt liền dừng ở vọng thư thiếu quân trước mặt, lộ ra một vị văn nhược thanh tuấn thanh niên thân ảnh. Trên mặt hắn mang theo cực hạng lo âu, cơn hồ là bổ nhào vào vọng thư thiếu quân trên người, run rẩy mà nói: "Mau, mau cùng ta đi xem biết là nàng, nàng ngất đi rồi." Hắn trong mắt có nước mắt hạ xuống, ở quay đầu nhìn đến đằng đằng sát khí chiến trường, còn có những cái đó máu tươi lúc sau lộ ra một mặt không đành lòng. Ngươi lại sát sinh. Hắn thấp trọng hỏi nói, vọng thư thiếu quân lạnh lùng mà nhìn hắn. Đây là nàng sư huynh, nàng tự linh kiếm hóa hình lúc sau ngây thơ nhỏ yếu, là nàng sư tôn, thượng cổ thượng tiên vô danh tiên tướng nàng thu vào môn tường, thu vào bắc địa thần quốc. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở bắc địa, ở vô danh tiên bên người tu luyện, thẳng đến vô danh tiên ở có một ngày đột nhiên biến mất, để lại chính mình hai cái đệ tử. Một cái là phọng thư thiếu quân, một cái chính là trước mắt. Cái này trách trời thương dân thanh niên, thanh uyển tiên quân. Bọn họ lưng đeo vô danh tiên từ trước trách nhiệm, mang theo này đó thuộc dân ở 33 thiên gian năng mà cầu xin, cho rằng tiên đình sẽ là có thể bảo hộ đại gia che chở giả. Lăng, phọng thư thiếu quân lãnh đạm mà nói. Nàng trong tay Linh kiếm một tiếng nhẹ minh, lộ ra nhàn nhạt sát ý, thanh uyển tiên quân dọa lưu một bước. Nhóc khóe miệng, lo lắng sốt ruột mà nhìn nàng. Lúc trước ta liền nói quá, không cần phản bội tiên đình, ngươi. Không nghe ta nói, hiện giờ, không có chỗ ở cố định, mỗi ngày đều ở chém giết, cũng không an ổn. Hắn là cùng vọng thư thiếu quân tuyệt nhiên bất đồng tính tình, ở nàng đột nhiên nhìn về phía chính mình lạnh băng như đau ánh mắt thấp giọng nói, chúng ta thật vất vả mới được đến tiên đình che chở, an ổn bất quá ngàn năm, chính là ngươi. Hắn khẽ than thở, đang nhìn thư thiếu quân khó có thể tin ánh mắt lắc đầu nói, đích xác, tiên đình trưng dụng rất nhiều yêu thú, chúng nó cũng đích xác chết. Trận, chính là liền tính chúng nó bất chiến chết ở trên chiến trường, đồng dạng cũng sẽ chết ở này nguy hiểm 33 thiên trong thế giới. Chúng ta không thể coi như pháo hôi chết đi. Khi cùng chết ở 33 thiên tranh đấu, hoàn toàn không giống nhau. Phọng thư thiếu quân lạnh lùng mà nói. Nàng nắm chặt trong tay Linh Kiếm, nỗ lực không cần thọc trước mắt này thanh niên nhất kiếm. Hắn trên người có vô danh tiên cuối cùng lưu lại dấu vết, nàng đã từng bị vô danh tiên hạ quá thần hồn cấm chế, vĩnh không, thể thương tổn dấu vết trung người kia. Nàng muốn phụ tá hắn, vĩnh viễn trấn thủ thần quốc. Thực không công bằng, chính là vọng thư thiếu quân lại không có cảm thấy có cái gì không tốt. Vô tranh tiên tướng ngây thơ nhỏ yếu chính mình, từ mới sinh tử vong bên trong mang ra tới, mang cho nàng cường đại, như vậy nàng phải biết cảm ơn. Bảo hộ này đó thuộc dân, vốn dĩ chính là nàng cam tâm tình nguyện, duy nhất không lớn vui vẻ, chẳng qua là muốn chịu đựng một cái ngu xuẩn mà thôi. Chẳng sợ thanh uyển, tiên quân bị nhân xưng tụng, có vô số người khen ngợi Mỹ Đức, nhưng mà vọng thư thiếu quân trong mắt, hắn cũng cũng chỉ là một cái ngu xuẩn mà thôi. Ta thật sự không rõ ngươi." Thanh Uyển Tiên Quân thật sâu mà thở dài một hơi, hắn theo bản năng mà quay đầu, ánh mắt dừng ở ngửa đầu, khuôn mặt thanh lãnh Huyền Hy Thiên Quân trên người. Hắn ngẩn người, kinh ngạc hỏi, "Huyền Hy Thiên Quân?" Đường Kỳ Tôn Quý Thiên Quân đem ánh mắt dừng ở chính mình trên người, hắn trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, lăng không bay lên, chừng ở cái này tuấn mỹ tuyệt luôn thanh niên trước mặt, hơi hơi thi lễ thấp chọng nói, Gặp qua thiên quân, hắn dừng một chút, hòa thanh nói, 500 năm, năm trước, ta may mắn cùng thiên quân ở thiên đế trong yến hội từng có gặp mặt một lần. Hắn ánh mắt tựa hồ là tại hoài niệm, lại tựa hồ ở mỉm cười nói, ta còn nhớ rõ thiên quân phong thái vô song. Hắn là thân cận như vậy phong độ nhẹ nhàng tiên nhân, bởi vì thanh nguyễn tiên quân vốn chính là một cái, thanh nhã người. này nhẹ nhàng phong tư hiển nhiên không phải phô lỗ bắt địa các yêu thú hoặc là có thể nhất kiếm thọc người chết vọng thư thiếu quân có khả năng bằng được ngay cả cầm trong tay kinh hồn chung vị kia thanh niên tiên nhân trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt ôn hòa ngươi là ai huyền hy thiên quân đột nhiên hỏi ta lại bắt địa thần quốc chi chủ thanh uyển ưu nhã thanh niên càng thêm ấm áp mà nói hắn trắng nõn thanh tuyển trên mặt hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ vì cái này xưng hô mà cảm thấy thẹn vô danh tiên là một cái rất có ác thú vị gian hỏa rõ ràng chỉ là tụ lại một ít thô rác mà chả mang yêu thú vậy kêu thú quốc hảo cố tình gọi là dị thần quốc như thế hướng trên mặt thiếp vàng và ở tam giới vị người cười nhạo hắn mỗi khi như vậy chính mình nhắc tới đều sẽ đưa tới người khác tiếng cười chính là huyền hy thiên quân lại không cảm thấy buồn cười hắn tuấn mỹ mặt thanh lãnh hờ hững không có một chút nhân khí phản phất cái gì đều không thể kêu hắn có một lát động dung hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn lại lần nữa hỏi ngươi cùng thư thư là cái gì quan hệ thư thư thanh luyện ánh mắt dừng ở huyền hy thiên quân kêu ông trên eo thật lớn miệng vết thương hắn cùng vọng thư thiếu quân làm vạn năm sư huynh muội đương nhiên biết đây là vọng thư thiếu quân bút tích tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh hắn mang theo vài phần không tán đồng mà nhíu mày nói Vọng thư thật là tàn nhẫn độc ác, thiên quân lòng dạ rộng lớn, thỉnh không cần cùng nàng trách. Móc, hắn dừng một chút, thật sâu thi lại nói, bắt địa thần quốc đến thiên đế che chở, thật sâu cảm kích, không dám làm trái thiên đế. Còn thỉnh thiên đế vọng khai một mặt, ta bắt địa thần quốc, sẽ phái ba nghìn yêu tu, tiến vào tiên về. Hắn khẩn trương mà nhìn sắc mặt bình tĩnh huyền hy thiên quân. Ngươi cùng thư thư là cái gì quan hệ? Tình thế phản phất lập tức liền điên đảo. Rõ ràng mới vừa rồi lâm vào tử địa, nhưng mà đương thanh uyển tiên quân xuất hiện giờ khắc này, tựa hồ chính mình địa. Vì trở nên phá lệ cao lên, huyền hy tiên quân lại nhấp nhấp khóe miệng. Thư thư, phọng thư, nàng là ta sư muội, Thanh uyển tiên quân như hòa mà nói. Trên mặt hắn tươi cười chân thành mà ấm áp, huyền hy tiên quân một đôi hẹp dài mắt. lại nhịn không được nhìn về phía sắc mặt lạnh băng ái nhân. Giờ khắc này, hắn trong lòng đột nhiên thực không thoải mái, phản phất là bởi vì đương như vậy nhiều năm trước ái nhân chính mình chưa bao giờ gặp được, mà nàng cùng một cái khác nam tử thanh mai trúc mã mà lớn lên, sư huynh sư muội mà vượt qua khi dài chồng chỉ có lẫn nhau năm tháng, cái này kêu hắn đấy lòng kích động đều là xấu xí ghen ghét. Nhưng mà kêu hắn trong lòng an ngụ chính là Phòng thư thiếu quân nhìn về phía trước mắt này thanh tuấn ôm hòa thanh niên ánh mắt, tràn ngập lạnh băng chán ghét, kia không có càng nhiều cảm tình đôi mắt, kêu huyền hy thiên quân buông lỏng ra chính mình nắm chặt tay, một lần nữa trở nên mặt vô biểu tình. Ai có thể làm chủ? Hắn mở miệng hỏi ta. Thanh nguyễn tiên quân nghiêm túc mà nói. Trong tay hắn nắm một con bạch ngọc ấn, trong tay trong suốt ôm nhuận sáng sỏi dưới, sở hữu yêu thú đều lùi ra phía sau một bước. Cũng không phải sợ hãi, mà là, chúng nó đều phi thường tôn kính này Ngọc Ấn. Phọng thư thiếu quân biết là vì cái gì? Đó là vô danh tiên lưu lại cuối cùng đồ vật, sở hữu bị vô danh tiên che chở quá yêu thú, đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe lệnh Ngọc Ấn chủ nhân. Lấy tên của ta, thanh nguyễn tiên quân ánh mắt thương hại mà nhìn, về phía chính mình sư muội xin lỗi mà nói, phọng thư. Xin lỗi, rất sớm rất sớm phía trước, ta liền tưởng kết thúc trận này tranh chấp. Hắn đã không muốn còn như vậy chật vật mở 33 thiên bông ba, mỗi ngày đều lâm vào đến vô tận cùng tiên đình tranh đấu trung đi. Hắn muốn một cái hòa bình sinh hòa, có thể đương một cái chân chính thích ý ưu nhã tiên nhân, mà không phải vây cư hoang dã bắc địa, vĩnh viễn không thể đi vào chân chính tiên đình trung. Muốn thái bình, này vốn không có cái gì sai. thuộc chân nhóm hẳn là đồng dạng sẽ lý giải hắn hắn không nghĩ lại vì cái gì yêu thú địa vị mà gian nan mà sinh sống đó là xưa mùi lý tưởng lại không phải hắn vọng thư thiếu quân dùng nhất xa là ánh mắt nhìn thanh niên này người nếu từ bỏ từ hôm nay lúc sau người ta liền không còn quan hệ nàng lạnh lùng mà nói thành uyển tiên quân trong mắt hiện lên không tha lại kiên định ánh mắt cao cao giơ lên ngọc ấn. Không cần ngươi thề, huyền hy thiên quân đột nhiên mở miệng nói, hắn, đảo qua quật cường mà đứng ở vân không, chẳng sợ bị chính mình sư huynh ném ở một bên cũng không cái gọi là nữ tử, chậm rãi nói, các ngươi đã chiến thắng ta, ta sẽ hướng thiên đế cầu tình, thịnh hắn từ đây đối bắt địa thần quốc phỏng khai một mặt. Hắn dừng một chút, nhàn nhặt mà nói, sẽ không lại yêu cầu bắt địa yêu thú tiến vào tiên vệ bác mệnh. các ngươi sẽ không lại kém một bậc cũng sẽ ban cho ngươi nhóm tân ranh giới từ trước ân oán cùng va chạm như vậy chấm dứt hắn đưa ra như vậy lệnh người khó có thể cự tuyệt điều kiện lúc sau thành khẩn mà coi chừng cao lập vân trống không cầm kiếm nữ tử buông tha ta thuộc hạ làm con tin ta nguyện ý đi theo ở thiếu quân bên người một tấc cũng không rời như thế bức thiết yêu cầu thế nhưng liền vọng thư thiếu quân đều không thể cự tuyệt Không chỉ có là bởi vì này thanh niên, nguyện ý vì chính mình thuộc hạ, tình nguyện hy sinh chính mình. Hắn biết rõ đi theo thù địch bên người sẽ đã chịu như thế nào vũ nhục, có lẽ còn sẽ sống không bằng chết, hoặc là tử vong thật sự thảm thiết, mà là hắn vẫn là nguyện ý dùng chính mình, tới đổi hồi chính mình dưới trướng tiên vệ sinh lộ. Liền phản phất sở hữu hết thảy, đều không kịp chính mình thuộc hạ quan trọng, chẳng sợ lúc này trình tự điên đảo. Không hề là tiên đình tiên vệ đuổi giết các yêu thú, ngược lại là phọng thư thiếu quân tại đây thiết hạ bẫy rập lệnh này, đó tiên vệ đều bị chính mình vay ở vòng vây bên trong, chính là sở hữu trên người gánh bác vô số sinh mệnh. Người, lúc này cảm thụ đều là tương đồng. Phọng thư thiếu quân nhìn trước mặt chẳng sợ máu tươi đầm đìa, bị thương nặng mà sắc mặt tái nhật thanh niên, đột nhiên đối hắn có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Phản phất cái này lẫn nhau tranh đấu mấy chục năm. Lẫn nhau chém giết đuổi theo thanh niên, lần đầu tiên bị nàng nhận thức. Đó là cùng tiên định những cái đó cao cao tại thượng, lỗ mỗi hướng lên trời đầy trời tinh quân, hoàn toàn bất đồng người. Hắn tựa hồ so với kia trước tinh quân nhiều. Một ít nhân tính, lại có lẽ, nhiều vài phần thương xót cùng gánh vác. Bất quá, này trong đó như thế nào còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng luôn là cảm thấy thằng nhãi này có khác âm mưu. Vọng thư thiếu quân một đôi Mỹ lệ mắt lóe lóe, Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình trong tay trường kiếm. Đối với khó có thể quyết đoán việc, nàng luôn luôn đều thích sờ chính mình trong tay thưởng thức đồ vật. Đây là một cái thú vị thói quen, cũng đại biểu nàng đang ở do dự, lại hoặc là nói. Nàng đã chịu cái gì xúc động, hoặc là nói là dao động. Huyền Hy Thiên quân khóe miệng, cười lên một cái nhàn nhạt đồ cung. Đương nàng không biết hắn biết nàng hết thảy thói quen, còn có thể đủ từ này đó thói quen bên trong nhìn ra nàng tâm sự, tiến tới ứng đối lúc sau đối thoại, loại cảm giác này liền phi thường như là bọn họ từ trước trải qua quá thế giới, nào đó quá quan trò chơi. Hắn đã biết rõ thông quan kỹ xảo, chính là nàng lại mờ mịt vô tri. Có ta ở đây, thiên đế liền sẽ không đối với. Người tiếp tục truy kích. Chỉ cần ta lưu tại cạnh ngươi, bắt địa thần quốc an hưởng vạn năm Thái Bình, vẫn là có thể bảo đảm. Thanh niên thông dông mà thanh lãnh mà đứng ở vân không. Hắn cũng không cảm thấy chính mình là phản bội tiên đình, mà là tiên đình này vạn năm y ác, trong đó bản thân có rất nhiều sai lầm. Hắn không thể phủ nhận, thiên đế càng thêm coi trọng tiên vệ, bởi vậy bỏ qua càng nhiều vốn cũng thuộc về chính mình thuộc dân. Những cái đó oán khí lệnh người cảm thấy thương cảm. Cũng càng thêm lệnh người biết, đương sinh mình đều không thể hoàn toàn bảo hộ thời điểm, làm thủ lĩnh, luôn là không thể nhìn chính mình thuộc chân như vậy ngã xuống. Hắn rủ một tuấn mỹ mà đạm mạc trên mặt, lộ ra thật sâu thở dài. Hắn minh bạch thiên đế làm sai rất nhiều sự, chính là chỉ có hắn, không thể chỉ trích thiên đế. Hắn chỉ có thể thay thế thiên đế, tới gánh vác này đó sai lầm, hoặc là, chuộc tội. Thiên quân, không được. Hắn phía sau anh tuấn thanh niên vội vàng bay lại đây, quỳ, một gối ở hắn dưới chân. Vị này tôn quý thanh niên nguyện ý dùng chính mình tới đội lấy tánh mạng của hắn, làm hắn cảm động, lại làm hắn bất an. Thuộc hạ tình nguyện chết, cũng không muốn thiên quân rơi vào người khác trong tay, đã chịu. Hắn kích động đến cơ hồ không thể hô hấp, toàn bộ không mây trời cao bên trong, chỉ có này thanh niên thanh âm ở quanh quẩn. kia réo rắc thanh âm dừng ở mỗi một cái đồng thời quỳ xuống đất tiên về lỗ tai, nặng nề mà nói, Ngài là thiên đế duy nhất đệ tử. Là này tam giới tôn quý nhất thượng thần, sao lại có thể bởi vì chúng ta, hắn ngửa đầu, khẩn thiết mà nói, Ngài yêu quý thuộc hạ, là chúng ta may mắn. Chính là Ngài vinh quang, đồng dạng là chúng ta kỳ vọng. Huyền hy thiên quân vân mệnh trời, cùng hư vô bên trong ra đời, ngắn ngũng vạn năm liền trở thành tam giới đệ nhất chiến thần. Thân phận của hắn đồng dạng tôn quý, bởi vì thiên đế đem hắn ái như thân tử. Thậm chí thiên đế từng có đồn đãi, sẽ đem thiên đế chi vị truyền cho huyền hy thiên. Quân, chính là không biết vì sao, lại bị huyền hy thiên quân tự tuyệt. Tuy rằng là đồn đãi, chính là khẳng định là có vài phần chân thật huyền hy thiên quân một người sinh mệnh, để đến quá ở đây mọi người. Thiên quân cùng tiên vệ cũng không bất động, kỳ thật đều là giống nhau. huyền Hi thiên quân nhàn nhạt mà nói hắn thậm chí ở dùng một loài tán thưởng biểu tình nhìn lạnh lùng nhướng mày vọng thư thiếu quân đột nhiên mở miệng nói nơi này đại trận bên trong thư thương ngươi thế nhưng có thể che giấu nhiều như vậy yêu thú lại không bị ta thần thức phát hiện đích xác tâm tư kính đáo ta tưởng ngươi trận đạo có thể nói thông linh chỉ có tuyệt đỉnh đại trận mới có thể ẩn nấp nhiều như vậy yêu thú lại không có bị hắn nhìn thấu Đều nói huyền hy thiên quân vân mệnh trời, chính là chỉ có chính hắn biết, chính mình là như thế nào mà xin, xin với người nào. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể càng thêm cảm kích thiên đế, cũng sẽ như vậy tự phụ mà tin tưởng, chính mình tuyệt không, sẽ bị trận đạo lừa gạt. Chính là loại này tự phụ, lại bị vọng thư thiếu quân đánh mặt. Một cái nho nhỏ đại trận, liền đem hắn cấp lừa cạt qua đi, bởi vậy rơi xuống bị thật mạnh vây khốn, thậm chí không thể thoát đi nông nổi. Nguyên lai này nữ tự lúc trước đồng ý cùng chính mình sinh tự chiến, liền giấu chiếm tâm cơ. Mặc kệ nàng hay không chết trận, đều phải kéo chính mình chôn cùng. Thương tổn thiếu quân chính là ta. Quỳ trước mặt hắn thanh niên bất chấp đối hắn khuyên bảo, xoay người, ngửa, đầu nhìn trên cao nhìn xuống. cầm kiếm xem ra nữ tử nàng kia mặc áo phi chương uy phong lẩm lẩm kia xuống phía dưới xem ra một đôi nghiêm nghị mục, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ nhưng mà này thanh niên lại không có sợ hãi trương trọng nói kinh hồn chung luân hồi tháp đều là ta pháp khí âm thầm đã thương người là ta tội lỗi ta nguyện lấy chết tạ tội thịnh thiếu quân buông tha nhà ta thiên quân hắn nhìn đến vọng thư thiếu quân cười lên một cái hài hước độ cung hơi hơi một đốn mới Vừa rồi tiếp tục nói, ta mệnh đích xác không quan trọng gì, cũng không thắng nội thiếu quân đối tiên đình cừu hận, chỉ là ta muốn nói, hết thảy đều là thiên đế sai, cùng thiên quân không quan hệ. Loại này lập tức bán thiên đế chức khóa, tức khắc lệnh vọng thư thiếu quân không lời gì để nói. Nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, thế nhưng không có gặp được loại này quan côn Xem ra cái này trung thành và tận tâm thanh niên là thiệt tình muốn chết. bằng không như vậy bán thiên đế nếu bất tử về sau khẳng định không có kết cục tốt a ta cùng với huyền hy chi gian cũng không tư nhân ân oán phọng thư thiếu quân nhàn nhạc rủ mục nói hai bên đối lập ngươi chết ta sống đều là từng người mệnh kỳ thật nàng rất là thưởng thức vị này huyền hy thiên quân rốt cuộc có thể cùng nàng đấu pháp chẳng phân biệt trên dưới xác thật không hổ tam giới chiến thần chi danh huống chi hắn tương đương lỗi lạc Cũng xác thật lệnh nàng thưởng thức. Bất quá, đương đây là tiên đình cùng bắt địa thần. Quốc chi gian thù hận, nàng lại không thể đơn giản như vậy mà buông tha hắn. Vọng thư, tính, chúng ta đi cùng thiên đế nhận sai. Thỉnh thiên đế, một bên thanh nhã thanh niên mới nói này một câu, liền đối thượng một đôi vô tình mà lạnh băng đôi mắt. Lạnh băng mỗi kiếm, để ở hắn yết hầu thường. Còn dám nói một câu, liều mạng thần hồn câu diệt ta cũng giết ngươi. Nữ tử lạnh băng trong thanh âm, thanh uyển tiên quân nhấp nhấp khóe miệng, không thể không lùi ở một bên. Hắn trước mặt trống, rỗng, không có một con yêu thú tới hộ về hắn. Yêu thú thiên tính sùng bái thiết huyết mà cường thế cường giả, vì biến cường, hoặc là đi theo cường giả, chúng nó sẽ đánh bạc tánh mạng tới đi theo nàng, phụng nàng là chủ. Tuy rằng bắc địa thần quốc chủ nhân là thanh uyển tiên quân, nhưng mà rõ ràng vọng thư thiếu quân càng được đến yêu thú sùng kính. Liền tỉ như trước mắt, các yêu thú tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không nguyện lại một lần nữa trở lại tiên đình, phủ phục ở thiên đế trước mặt. Không có tôn nghiêm mà trở thành làm người sử dụng, không thể hiểu được mất đi tánh mạng đá kê chân. Chúng nó có lẽ biết thanh uyển tiên quân tưởng hướng bình tĩnh nội tâm, chính là lại không ủng hộ. Bởi vậy, chúng nó thậm chí đều cự tuyệt bảo hộ thanh uyển tiên quân, bởi vì ở chúng nó trong lòng. chẳng sợ hắn cầm trong tay vô danh tiên ngọc ấn được đến chúng nó ủng hộ chính là lại như cũ không thể xem như chúng nó tán thành chủ thượng thành uyển tiên quân cũng minh bạch đạo lý này hắn ánh mắt hơi hơi buồn bã rủ mục lộ ra vài phần thương xót hắn không rõ vì sao phải vì khí phát di tranh ngay cả thiên đế đều phản loạn vọng thư thiếu quân một đôi không mang mắt lại dừng ở xa hơn chỗ lúc sau nàng đột nhiên sắc mặt hơi đổi Ngư nguyện ý làm con tin, nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Phản Phất mới vừa rồi do dự, chưa bao giờ xuất hiện. Thiên quân, huyền hy thiên quân ở vô số tiên vệ lo lắng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Hắn xưa nay thanh lãnh mặt ở phá vỡ nụ cười này thời. Điểm, Phản Phất đem thiên địa đều chiếu sáng lên, trong nháy mắt phong thái, liền vọng thư thiếu quân đều cảm thấy kinh diễm. Đúng vậy, ta không tính nhiệm ngươi. Vọng thư thiếu quân hết mắt, từ nụ cười này hoàng hồn lúc sau, nhàn nhạt mà nói, ta nguyện cùng ngươi thề, thần hồn thuộc sở hữu với ngươi. Nếu ta phản nghịch, ngươi nhất niệm chi gian, ta liền có thể hồn phi phách tán. Huyền hy thiên quân đối chính mình tựa hồ phá lệ mà hung ác, loại này vì thủ tính với người, thậm chí liền chính. Mình thần hồn đều có thể giao cho người khác sự tình, mấy vạn năm trước liền không có như vậy đồ ngốc. Cộng thư Thiếu Quân đều cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, nhưng mà nàng nhìn cặp kia thanh lãnh đôi mắt, hết mắt nghĩ nghĩ, mới vừa rồi hơi hơi gật đầu nói, "Có thể." Nàng đều không cần người khác mở miệng cự tuyệt, giơ tay một chút linh quang rơi vào rồi Huyền Hy Thiên Quân giữa mày. Về điểm này linh quang thuận lợi mà dừng ở hắn thần hồn thượng. Từ đây, chính là nàng nắm giữ. Huyền Hy Thiên Quân sinh tử Tuấn Mỹ thanh lãnh thanh niên, uy phong lẫm lẫm nữ tử, hai người trên mặt đồng thời lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Cùng lúc đó, từ ngày đó khu ở ngoài, cách vô số biển sao, đột nhiên truyền đến một tiếng cực hạng phẫn nộ rít gào, một con bàn tay to các vô số hư không xé trời mà đến, một bàn tay dùng sức mà đánh tại nơi đây vòng trời phía trên. Trời xanh vỡ vụn, trận gió đại tác phẩm, liền không gian đều bị chấn vỡ. kia linh khí hội tụ bàn tay tờ ấn hơi hơi một đốn, tiện đà bạo nộ về phía phòng thư thiếu quân trên người rút đi. Nàng ngửa đầu lù lù bất động, khóe miệng lộ ra chính là một mặt không có sợ hãi tươi cười. Ta chết, huyền hy thiên quân liền đi theo ta chết. Thiên đế nếu bỏ được chính mình duy nhất đệ tử, đại nhân giết ta. Nàng ngạnh cổ lạnh giọng nói. Khi bàn tay to quả nhiên do dự lên, tràn ngập uy áp cùng khí thế, đang nhìn thư thiếu quân trên đầu bội hồi không chừng. kia không biết cách nhiều ít thế giới, phản phất ở 33 trọng cung điện trên, trời phía trên, cao cao tại thượng đế phương, lại bởi vì này một cái nho nhỏ uy hiếp, mà trở nên do dự, thậm chí ném chuột sợ vỡ đồ. Rõ ràng hắn một kích dưới, bắt địa thần quốc đều có thể tan thành mây khói. Chính là hắn lại không thể. Ngươi đã sớm biết, thiên đế cơn giận, lệnh nhân thần hồn chấn động, phản phất tại đây uy nghiêm dưới vô pháp chống đỡ, chính mình đều phải tự tuyệt với thiên đế trước mặt. Nhưng mà càng lệnh nhân khí phận chính là, chỉ kém một bước, thiên đế liền có thể phá vỡ. Này đại trận đưa bọn họ tất cả đều cứu, nhưng mà vọng thư thiếu quân lại tại đây phía trước liền cùng huyền hy thiên quân, ký kết khế ước. Này trong đó đủ loại đã không phải trùng hợp. hiển nhiên là vọng thư thiếu quân biết chính mình vô pháp chống đỡ thiên đế một kích, bởi vậy đi trước lừa lừa huyền hy thiên quân. Như vậy phẫn nộ cơ hồ lệnh người trong ánh mắt có thể chảy xuống máu loạn tới. Chính mình xuẩn, oán được ai? Phọng thư thiếu quân hừ cười một tiếng, ngẩng đầu đối bị chính mình lừa. Lừa tiến tới bị chính mình khế ước thanh niên nhàn nhạt nói, lại đây, thanh niên một chút không giữ chặt. Huyền hy thiên quân thành thành thật thật mà bay đến vọng thư thiếu quân bên người. kia đại trưởng ấn đạo mắt liền hóa thành điểm điểm linh quan, biến mất ở mọi người trước mặt. Nếu đại trận đã phá, các ngươi liền trở về tiên đình bãi. Huyền hy thiên quân đối ở vân không bên trong chìm nộ tay đổi trở về một đường sinh cơ, chính là tiên về nhóm lại không có một cái quay đầu rời đi, không tiếng động mà lặng im mà dừng lại ở hắn trước mặt. Như vậy phản phất là phản kháng chống nhau cự tùy. Lệnh vọng Thư thiếu quân đều nhớ mày. Những cái đó tiên vệ nhóm nhìn về phía chính mình phẫn hận ánh mắt, liền cùng chính mình làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu giống nhau. Đương nhiên, nàng cũng đích xác không làm chuyện tốt nhi. Nhưng mà ánh mắt là chiếc không chết người, vọng Thư. Thiếu quân chỉ đối chính mình cùng thuộc chân ít lợi càng cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không thèm để ý này đó tiên vệ có nghĩ đem chính mình đại tá tám khối. nàng chỉ là theo bản năng mà xoa xoa chính mình lạnh băng kiếm phong tùy ý mà đảo qua chính mình trước mặt này đó thật lớn yêu thú trong nháy mắt linh quan liên tục chất động vô số yêu thú hóa thành hình người sôi nổi chừng ở nàng trước mặt nàng bên người cười hì hì đi theo một vị một thân xanh biết váy áo thiếu nữ nàng hai mắt hẹp dài là mắt dựng đồng rõ ràng ngây thơ đáng yêu chính là xem người liếc mắt một cái liền lệnh người cảm thấy sợn tóc gáy Chính là nàng kéo vọng thư thiếu quân tay thời điểm, lại tựa hồ vô hại cực kỳ. Nàng mắt, đảo qua huyền hy thiên quân thời điểm, chậm rãi lộ ra một loại muốn đem hắn nuốt ăn nhập bụng thèm nhỏ dãi. Nhìn sang, ta có thể ăn hắn sao? Nàng cười hì hì, nghiêng đầu, liền cùng hỏi một câu hôm nay thời tiết thực tốt lời nói giống nhau, uống nước lạnh giống nhau dễ dàng, không? Được. đây chính là chống cự thiên đế quan trọng đào cụ vọng thư thiếu quân cự tuyệt nói giờ khắc này nàng nội tâm đột nhiên có trong nháy mắt chần chờ phản phất là thực không muốn có người xúc phạm tới huyền hy thiên quân nếu ngươi đã chết ta liền mất tấm mộc nàng lẩm bẩm một tiếng như suy tư gì mà coi chừng trường, trường thân ngọc lập mặt mày tuấn mỹ lại thanh lãnh thanh niên không biết là giải thích cho hắn nghe vẫn là giải thích cho chính mình nghe hắn tựa hồ không có nhìn đến bên người thiếu nữ kia thèm đến thẳng hút nước miếng bồi dáng không tiếng động mà đứng ở nàng bên người loại cảm giác này quen thuộc đến thậm chí lệnh vọng thư thiếu quân có trong nháy mắt hoảng hốt phản phất nàng rất quen thuộc hắn đứng ở nàng bên người trở thành nàng dựa vào hoặc là trở thành bảo hộ nàng người kia nàng bị loại này quen thuộc đến cơ hồ rơi lệ cảm giác chấn động mở thật lâu đều không có phát ra âm thanh tới nhìn sang thiếu nữ đẩy đẩy nàng phọng thư thiếu quân đột nhiên phục hồi tinh thần lại lúc sau nhìn đến kia thanh niên thon dài chuyên dáng trong tay nhớ một quả linh đan tức khắc trên mặt biến sắc đó là nàng linh đan chuyên môn khôi phục bị nàng linh kiếm đâm trúng miệng vết thương ngươi vì cái gì cho hắn linh đan phọng thư thiếu quân cúi đầu dùng cách cứ thanh âm hỏi dựng đồng thiếu nữ thiếu nữ tái nhật đến không có huyết sắc mang theo vài phần điềm xấu trên mặt Lộ ra vài phần non nớt ủy khuất. Nàng dựng đồng cơ hồ hóa thành một cái dây nhỏ, lại vẫn là bẹp miệng hừ hừ nói, ác nhân trước cáo trạng. Nàng thoạt nhìn có điểm sinh khí, một ngụm cắn ở vọng thư thiếu quân mu bàn tay thường, nhìn đến kia mu bàn tay đảo mắt liền hóa thành màu đen, vội vàng lại hướng xanh cả mặt vọng thư thiếu quân trong miệng tắt một quả linh đan, nhìn đến kia khủng bố màu đen thối lui, lúc này mới xoắn mềm mại đến quỷ chị vòng eo cáo trạng nói. Rõ ràng là nhìn sang cho hắn linh đan. Ta muốn đều không cho, ngươi lại cho hắn, bất công. Nàng tận mắt nhìn, thấy đến vọng thư thiếu quân cho tay liền đem có thể khôi phục thương thế linh đan, đạn vào huyền hy thiên quân trong tay. Ta cho hắn. Vọng thư thiếu quân khiếp sợ hỏi. Nàng không tin này trựng đồng thiếu nữ, quay đầu đi xem người khác. Ngay cả không tiếng động mà ưu sầu thanh uyển tiên quân, đều chừng chờ cực gật đầu. Trả lại cho ta. Phọng thư thiếu quân bị thuyết phục, tuy rằng không biết chính mình đến tột cùng là, vì cái gì liền đem linh Đan cho huyền hy thiên quân, này quả thực bị ma quỷ, ám ảnh. Bất quá nàng không chút khách khí mà rưỡi tay, hướng này thanh niên đòi lại. Mát lạnh mà tuấn Mỹ nam nhân trầm mặt mà nhìn nàng. Một lát, hắn ngửa đầu, đem linh Đan bay nhanh mà nạp vào chính mình giữa môi, lúc sau một lần nữa coi chừng sắc mặt lạnh băng nữ tử. Hắn mở ra tay, lộ ra một đôi trắng nõn mà thon dài tay. Không có. Phọng thư thiếu quân thật sâu mà hít một hơi. Nàng trầm mặt mà nhìn một ngụm nuốt chính mình Linh đang gia hỏa. Ta bất tử, thiên đế liền sẽ không đối với ngươi ra. Tay. Huyền hy thiên quân dùng thanh lạnh ánh mắt nhìn trước mắt nữ tử. Hắn mặt mày an tĩnh thông dong tựa hồ nuốt nhân gia Linh đang hoàn toàn không tính cái gì. Cũng tin tưởng này Linh đang sẽ không đối chính mình tạo thành thương tổn, thành âm mắt lạnh mà lý trí, hừ nhẹ nói, tồn tại huyền hy, so đã chết huyền hy hữu dụng một vạn lần. Hắn chậm rãi đi đến vọng thư thiếu quân trước mặt, ánh mắt thâm thúy lại hàm chứa nhàn nhạc thương xót này trong nháy mắt trường y phi dương nữ tử thế nhưng, trở nên có chút ngơ ngẩn, nàng nhìn trước mắt người này, rõ ràng là chính mình ghét nhất tiên nhân mặt. Chính là lại phản phất kêu nặng trong lòng có mặt chanh thương cảm. Tiên về trở về, ta lưu lại. Liền đang nhìn thư thiếu quân, nhìn không được muốn giơ tay đi sợ sợ người này lạnh lùng mặt mày. Một bên, có một thanh niên lạnh băng thanh âm truyền đến. Hắn cầm trong tay kinh hồn chung, dùng một loại đập nồi dìm thuyền biểu tình nói. Vọng thư thiếu quân đột nhiên thu hồi dừng ở huyền hy thiên. Quân trên mặt ánh mắt, cảnh giác mà lui ra phía sau một bước. Thanh niên này, tựa hồ có thể giao động nàng tâm thần. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết huyền hy thiên quân ma lực? Huyền hy thiên quân nghiêng đầu, nhìn muốn đi theo chính mình thanh niên liếc mắt một cái. Thanh niên chỉ cảm thấy cả người phát đau, cho dù là thân cư trường thiên phía trên, hắn ăn mặc thật dày chiến giáp, lại như cũ vô pháp chống đỡ này giá lạnh. Ta, lục đạo tiên quân. Hắn nhìn nhau thư thiếu quân lạnh lùng mà. Nói. Lại nói tiếp, hắn nhìn nhau thư thiếu quân vốn là không có gì hảo cảm. Cái này cường hẳn đến có thể cùng huyền hy thiên quân cứng đối cứng nữ tử, rõ ràng chẳng qua là một cái nữ tiên, nếu là bình thường, đều gọi nàng một tiếng vọng thư tiên tử mới là hẳn là. Nhưng mà nàng lại không chịu lấy tiên tử vì phong hào, cố tình muốn cướp đoạt tiên quân chi danh, nếu không phải thiên đế ra tay, thiên đế phù triệu phong nàng vì một cái thiếu quân chi danh. Còn không nhất định nữ nhân này muốn kêu, ngạo tới trình độ nào. Nữ tự lấy quân vì phong hào, tam giới bên trong, này trăm vạn năm tới nay đều thiếu chi lại thiếu, gần nhất vị nào cũng là kia ba mươi vạn năm trước, đã từng nhất kiếm toái thiên phương nam tiên đế, ở chưa chính vị thiên nam là lúc, được xưng ma kiếm thiên quân. Đây là nữ tiên bên trong cường hạng nhất một vị, liền tính mười vạn năm trước liền tại đây tam giới lại vô tin tức, nhưng mà lại như cụ uy chấn thiên nam. làm người kính sợ chính là hiện giờ cái này phọng thư thiếu quân đồng dạng giả tâm bừng bừng lục đạo tiên quân tuy rằng đối nữ tiên cũng không kỳ thị nhưng mà đối nàng như cũ tràn ngọc cảnh giác quả nhiên như thế vớt quá ngắn ngủng trăm năm này nữ tử liền mang theo chính mình thuộc dân xé trời mà đi thế nhưng công nhiên phản kháng thiên đế quả thực hỗn trướng lục đạo tiên quân trong lòng bực bội nhưng mà lại không thể không ở nàng trước mặt khom lưng Không khom lưng không được a chủ quân đều bị người chế phục, bắt địa không dưỡng người rảnh rỗi. vọng thư thiếu quân trong mắt, lục đạo loại này tiên nhân hoàn toàn vô dụng, chỉ biết lãng phí linh khí, bởi vậy nói thẳng không cố kỳ. Hắn có thể cho ta ăn sao? Chuyện đồng thiếu nữ cảm thấy hứng thú mà thò qua tới, ở sát mặt khẽ biến lục đạo trên người ngửi ngửi, kinh hỷ, quay đầu đáng thương vô cùng mà xoa xoa tay hỏi. Không được. Vọng thư thiếu quân lãnh khóc mà nói, đường này thiếu nữ thò qua tới một cái chớp mắt, lục đạo đường đường thường tiên, thế nhưng có trong nháy mắt không thể, động đậy, tức khắc làm hắn trong lòng hoảng hốt, kia không phải tu vi thượng áp chế, mà là thiên nhiên, phản phất là hạ vị bị bắt thực giả, bị bắt thực giả theo dõi lúc sau sợ hãi cùng kinh sợ, liền phản phất, hắn trời xin xứng đáng bị nặng ăn luôn, này đó mang chi bên trong. thế nhưng có loại này đáng sợ tồn tại hắn khiếp sợ mà nhìn này dựng đồng sắc mặt tái nhật phát thanh khóe mắt hạ có nhàn nhạt phẩy hoa văn thiếu nữ cái này thiếu nữ vẽ mặt thiên chân ngây thơ phản phất thiệp thế chưa thăm hắn tựa hồ chưa bao giờ ở vắt địa thần quốc bên trong cặp qua chính là ta đói thiếu nữ ủy khuất mà sờ sờ chính mình tinh tế mềm mại vòng eo ngẩng đầu nhìn vọng thư thiếu quân dùng một loại thực đáng thương tựa hồ ở nàng trước mặt hoàn toàn không dám tùy hứng biểu tình nói nhìn sang ta đói nàng tựa hồ đói cực kỳ khóe mắt hàm chứa nước mắt trong suốt đầu nhỏ nhất trừ nhất trừ đáng thương phải gọi nhân tâm hoài không đành lòng bất quá lại không đành lòng lục đạo cảm thấy cũng phải gọi nàng chịu đựng bằng không chẳng phải là liền phải ăn chính mình chẳng sợ này thiếu nữ trên người linh khí dao động mỏng manh Chính là hắn lại ở đối mặt này thiếu nữ thời điểm, hai chân nhũng ra. Phản phất vọng thư thiếu quân một cái gật đầu, nàng là có thể đem người ăn luôn. Đi ăn. Vọng thư thiếu quân lạnh lùng về phía hư không một trảo, trảo ra một quả xanh biết linh quả, không lưu tình chút nào mà nhét vào thiếu nữ trong miệng. Chuyện đồng thiếu nữ khóc đến lợi hại hơn. Nàng, ôm trái cây trốn đến một con run bần bật. lập tức liền quỳ gối vân không bên trong yêu thú phía sau ăn một ngụm trái cây khục khịch một tiếng thèm nhỏ dãi mà xem lục đạo liếc mắt một cái xem này thanh niên tiên nhân liếc mắt một cái nàng khục khịch một tiếng ủy khuất ba ba mà cầm một ngụm trái cây lục đạo tiên quân chính mình thiếu chút nữa cũng quỳ trên mặt đất không dám nhìn tới kia quỷ dị dựng đồng thiếu nữ chỉ có thể dùng kinh nghi bất định ánh mắt đi nhìn về phía vọng thư thiếu quân Chỉ là hắn là cái vọng thư thiếu quân kết đại thù, không chỉ có đem vị này thần hồn chấn vào luân hồi tháp, thậm chí còn dùng trước tiên báo cho nàng kiếp này bi thẩm phương thức tới tra tấn nàng. Hắn thậm chí còn cho nàng nổi lên một phàm nhân tên gọi thẩm vọng thư. Lục đạo đều cảm thấy chính mình nếu bất tử đang nhìn thư thiếu quân trong tay, thật sự là một kiện phi thường có thể may mắn sự tình. Chỉ là hắn trong lòng lại kỳ quái vọng thư thiếu quân thế nhưng đối chính mình giơ tay. Buông tha, cũng sẽ không chính mình tìm chết đi hỏi vì sao vị này thiếu quân, dám không có nghĩ tới muốn giết chết chính mình cái này đầu sỏ gây tội. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở huyền hy thiên quân phía sau. Vân không bên trong, chỉ có cào thét tiếng gió, còn có thanh thúy cắn trái cây thanh âm. Các ngươi đi thôi. Huyền hy thiên quân đối những cái đó tiên vệ nói. Lục đạo tiên quân đứng ở hắn phía sau, đồng dạng khẽ cật đầu. này đó tiên vệ biết chính mình không thể lại tiếp tục lưu tại huyền, hi thiên quân bên người không thể không hồi tiên đình giao chỉ. vọng thư thiếu quân liền nhìn đến vô số kim quan chấm như một đạo con sông, hối vào nơi xa vân không. trong nháy mắt tiên vệ nhóm đi được sạch sẽ, lúc này mới xoay người trên mặt lộ ra một cái rõ ràng tươi cười. nàng hủy diệt trên mặt lây chính huyền hy thiên quân huyết chỉ vào xa hơn chỗ phương bắc lớn tiếng nói về nhà đi. Bắc Địa mới là bọn họ quê nhà, tuy rằng nơi đó càng cỗi lại hoang vắng, luôn là tràn ngập tranh đấu. Chính là đó là cùng những cái đó ca phủ thăng bình, văn nhã lại chối trá tiên đình hoàn toàn bất đồng, lệnh người cảm thấy đáng tin cậy quê nhà. Bọn họ rời đi đến lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc trở về cố thổ. Không bao giờ sẽ rời đi nơi này. Vô danh tiên biến mất ở tam giới, vọng thư thiếu quân đã từng liều mạng mà tìm kiếm quá. Chính là lại không có tìm được chính mình sư tôn. Vị kia sư tôn duy nhất lưu lại nói, chính là gọi bọn hắn truy tìm chính mình con đường. Thành uyển tiên quân muốn mang, theo thuộc chân đi trước tiên đình, trở thành bị người tôn kính tiên nhân, chính là lại chỉ lấy thất bại vì kết cục. Nếu tiên đình không đưa bọn họ coi như một chuyện, khi bọn họ liền về đến quê nhà, không cần lại làm những cái đó mộng tưởng hảo huyền. Các yêu thú đã không có tiên đình tiên về truy kết. Trở nên càng thêm vui mừng, vô số thật lớn yêu thú ở xuyên qua sao trời khi, ở trận gió trung quay cuồng đùa giỡn, lẫn nhau va chạm, sinh cơ bừng bừng, lại thô bạo phải gọi người cảm thấy có. Chút xem bất quá đi, chính là chính là như vậy tự do tự tại, không cần ở tiên đình dẫn theo mũi chân nhi đi đường, miễn cho bị người khinh thường mà nói một câu man di tự do, lại kêu vọng thư thiếu quân nhịn không được đánh nội tâm vui vẻ lên. Nàng khóe mắt đuôi lông mày không còn có mới vừa rồi sát ý cùng sắc bén, mà là hóa thành càng thêm mỹ lệ tươi cười. Huyền hy thiên quân liền bồi ở hắn bên người. Phía trước các yêu thú nổ vang lẫn nhau va chạm, nháo đến vui vẻ. Phọng thư thiếu quân nhất, thời liền lộ ra một chút hâm mộ. Ngươi có thể cùng chúng nó cùng nhau ngoạn nhi. Huyền hy thiên quân dung túng mà nói. Lục đạo không tiếng động mà chính xác vào huyền hy thiên quân phi hành. cái này anh tuấn mà thân thể thon dài ưu nhã lại thanh quý thanh niên tiên nhân lúc này trong lòng bàn tay rậm rạp tất cả đều là mồ hôi lạnh bởi vì một con mềm mại tay nhỏ không biết khi nào không tiếng động mà nhét vào trong tay của hắn lục đạo khóe mắt run rẩy một chút theo bản năng mà đi xuống xem liền đối thượng một đôi hơi hơi cong lên dựng đồng chẳng sợ thiếu nữ trên mặt lộ ra thiên chân tươi cười chính là tài chị dựng đồng lại bán đứng nàng Ta là tiểu liễu, nàng chỉ chỉ chính mình, đối lục đạo nhỏ giọng nhi nói, thuận tiện gãi gãi tiên nhân lòng bàn tay. Rõ ràng nên là thực kiều diễm truyền miên hình ảnh, chính là lục đạo lại đánh nội tâm sợ hãi, loại này không biết tên sợ hãi, thậm chí kêu hắn cảm thấy so vọng thư thiếu quân còn muốn nguy hiểm cảm giác. Trên người của ngươi, thơm ngào ngạt dựng đồng thiếu nữ thấu đi lên vừa lòng mà nói, tiểu liễu, ngươi có phải hay không thiếu đánh? Phỏng thư thiếu quân quay đầu lại, liền thấy lục đạo đã bị dọa đến đầy đầu là hãng, nghĩ vậy thân kinh bách chiến tiên nhân thế nhưng sẽ lộ ra như vậy sợ hãi bộ dáng, tức khắc kéo tay áo đi tới. Nàng không giống người thường bộ dáng, liền lục đạo đều có chút ngây ngẩn cả người, phản phất kia vô tình mà lạnh nhạt, phản phất hết thảy che ở chính mình trước mặt người đều phải giết. Chết lãnh lệ nữ tử, không còn sót lại chút gì. Hắn liền trơ mắt mà nhìn nữ tử lưu loát mà nhắc tới chừng đồng thiếu nữ, liền cùng không có cảm giác được này thiếu nữ trên người khủng bố uy áp giống nhau, đem nàng mềm một tiểu thân mình đề đề tới. Sau đó mặc vô biểu tình mà chiếu mông liền trừ, kêu ngươi dọa người. Ta có phải hay không nói qua, không được ăn thịt người? Nàng lớn tiếng hỏi. Mới vừa rồi tràn ngập thần bí cùng tà khí thiếu nữ qua mà một tiếng khóc ra tới, linh quan chợt lóe hóa. Thành một cái xanh biết con rắn nhỏ, thuốc tha thuốc thích nứt nở mà bị dẫn theo cái đuôi treo ở giữa không trung. Đứa nhỏ này còn nhỏ, hảo hảo dạy chỗ liền hảo, không cần như vậy hà khắc. Huyền Hy Thiên Quân nhìn ái nhân này đánh người cũng như cũ thực mỹ mặt, ánh mắt thanh lãnh mà sung sướng, nhưng mà hắn đảo qua một hai phải cùng chính mình theo tới lục đạo, có cảm lục đạo đối chính mình trung thành và tận tâm, sinh tử tương tùy, Huyền Hy Thiên Quân phi thường cảm động. Bởi vậy hắn đi tới, nhìn nhìn này xanh biết khóc đến không thể chính mình con rắn nhỏ, lương bạc khóe miệng gợi lên một cái chuyên dáng độ cung, nhàn nhạt mà nói, gieo cho lục đạo, kêu hắn hảo hảo xem thủ. Hắn son lục đạo càng thêm nhảy bén, này đuổi theo mỗi người đều nói nhân gia thoạt nhìn ăn rất ngon tiểu lục xà, trên người truyền đến chính là nhàn nhạt linh khí. Không có nhiệt khí cùng oán khí, có thể thấy được chưa bao giờ ăn thịt người. Miệng ba hoa một chút, nhưng thật ra không sao cả. Phọng thư thiếu quân, hừ một tiếng, lại không có đem con rắn nhỏ giao cho sắc mặt trắng bệch lục đào tiên quân, mà là đặt ở chính mình trên vai. Mềm mặt con rắn nhỏ lấy cái đuôi tiêm nhi thuốc tha thuốc thích nước nở, cho chính mình mặt nước mắt. Nó ngậm cái đuôi, đang nhìn thư thiếu quân trên cổ đem chính mình chế tạo thành một cái vòng cổ. Phọng thư thiếu quân nhìn như như cũ lãnh ngạnh. chính là lại ánh mắt ôm như mà cúi đầu sờ sờ con rắn nhỏ này nói thoạt nhìn cùng ngươi thực thân cận huyền hy thiên quân sắc mặt lãnh đạm phi đang nhìn thư thiếu quân bên người bất động thanh sắc hỏi là ngươi thân nhân hắn không có được đến nữ tự đáp lại cũng không thèm để ý qua tay liền đem một trận thật lớn bảo quan lộng lẫy cửu long xe chừng ở vân không phía trên chính điều thần long rít gào Phát ra từng trận gào rống, vượng hoàng vần quanh ở xe hai bên, kia sáng lạng long chim tràn ngập đẹp nhất sát thái, xa hoa mà tôn quý cửu long trong xe, đàn cổ thanh thẳng nhiên mà truyền đến, tiên nhạc lượng lờ, liền, đang nhìn thư thiếu quân nhìn qua thời điểm, hắn đối nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn như mà nói, từ nơi này đến bắc địa còn có thật lâu, người lên xe tới càng nhẹ nhàng một ít, không cần. Phọng thư thiếu quân đang xem đến ngày lãnh đạm thanh niên kia ẩn ẩn thất vọng khi, không tự chủ được mà bưng kính chính mình ngược. Nhìn sang, con rắn nhỏ thăm lại đây, phân nhánh đầu lưỡi liếm liếm nặng mặt. Huyền Hy Thiên quân ánh mắt một ngưng, con rắn nhỏ đột nhiên đánh một. Cái rùng mình, xoắn đầu nhỏ khắp nơi nhìn một chút, rung rung, xanh biết tiểu thân mình chui vào phọng thư thiếu quân cổ áo, chỉ lộ ra một cái lúc ẩn lúc hiện đầu nhỏ. Huyền hy thiên quân ánh mắt càng thêm lạnh băng, nó cùng ngươi quá thân cận. Lúc này đây không cần ngụy trang, hắn thanh âm liền lạnh băng tới rồi cực điểm. Vọng thư thiếu quân lý đều không để ý tới hắn, chính là một bàn tay lại không chịu khống chế, mà đem con rắn nhỏ từ chính mình cổ áo nắm ra tới. Nàng cúi đầu nhìn dùng khiếp sợ. Cùng mờ mịt ánh mắt nhìn chính mình con rắn nhỏ, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bộ muốn đem con rắn nhỏ một lần nữa nhét trở lại chính mình cổ áo, lại tay run lên, đem nó hướng phía sau ném đi. Chính ném vào vẻ mặt cái nhật lục đào tiên quân trong lòng ngực. Con rắn nhỏ cảm thấy thực cô độc, thực lãnh, thực tịch mịch. Nó vội vàng theo vạt áo, toàn bộ xà đều chui vào thanh niên vạt áo, chán này tiên nhân trên người truyền đến tràn ngập tiên linh khí ấm áp. Nó thoải mái mà đánh một cái lăng, nhi, cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, lấy một cái tinh tế cái đuôi câu lấy hắn vạt áo. Lục đạo chuồng mờ mịt mà xin giúp đỡ ánh mắt nhìn chính mình chủ quân. Nhưng mà huyền hy thiên quân ánh mắt, lại ôm như mà chấp nhất mà nhìn nhấp khóe miệng, nhìn chính mình một đôi tay không biết suy nghĩ cái gì vọng thư thiếu quân. Hắn minh bạch nàng mê mang, cũng biết nàng này làm ra cùng từ trước bất động động tác nguyên nhân. Chính là hắn không nghĩ đi đối nàng nói này đó, miễn cho đồ tăng phiền não. Hắn chỉ là tưởng thủ nàng, cứ như vậy cho dù là từ binh danh nghĩa cũng hảo, chỉ cần hắn ở nàng bên người liền cũng đủ. Nếu nàng nghĩ không ra, hắn đã theo nàng lấy vọng thư thiếu quân, cùng huyền hy thiên quân danh nghĩa lại yêu hắn một lần. Nếu nàng có thể nhớ tới, này trong tam giới, lại sao có thể còn sẽ có so với bọn hắn càng hạnh phúc người yêu? Hắn đối nàng có thể hay không nhớ tới, đều không thèm để ý, quan trọng là tương lai. Thư thư à, hắn thấp thấp mà gọi một tiếng, tiêu tán ở trời cao, gào thét tiếng gió. Nàng kia tựa hồ nghe thấy, ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt như củ tràn ngập phòng bị, chính là kia ở ngoài, còn có một loại che giấu đến càng thêm khắc sâu, liền nàng đều không có phát hiện cảm tình. Hắn chỉ là đối nàng cười cười. Hắn không phải một cái thích cười nam tử, bởi vậy tươi cười có chút cứng đờ, chính là đương hắn nỗ lực mỉm cười thời điểm, trong nháy mắt kia phong hoa, lại lệnh người cảm thấy đôi mắt chua xót. phọng thư thiếu quân xa xa, mà xem ra, nhìn nụ cười này, hồi lâu, lại lần nữa nhìn nhìn chính mình đôi tay. Hắn trên người còn tàn lưu mới vừa rồi vết máu, khi trương tuấn Mỹ mát lạnh trên mặt, phím cường điệu sang lúc sau tái nhờ, tay nàng thường như cũ còn mang theo mới vừa rồi những cái đó máu lúc này kia ấm áp cảm giác truyền đến lại kêu vọng thư thiếu quân trong lòng đột nhiên co rụt lại thư thư a kia phản phất không biết nơi nào mà đến lại ở nàng bên tai quanh quẩn kêu gọi cùng kia tuyết trắng lòng bàn tay thượng vết máu lệnh nàng cảm thấy trên mặt mặt chanh chợt lạnh nàng run rẩy mà mê mang mà cúi đầu giơ tay sờ sờ chính mình mặt xem qua đi là nước mắt này tích nước mắt dừng ở vọng thư thiếu quân trên tay huyền hy thiên quân nháy mắt đi vào nàng trước mặt hắn cục đầu xuống để sát vào nàng mặt vương đầu lưỡi nhi liếm đi rồi này tích nước mắt đang ở đờ đẫn mà cùng con rắn nhỏ chơi đùa lục đạo tiên quân đột nhiên mở to một đôi mắt hắn dùng một loại hoàn toàn mới biểu tình nhìn chính mình chủ quân lúc sau hắn căm giận mà nhìn về phía đồng dạng mở to hai mắt vọng thư thiếu quân nhất định là Này vọng thư thiếu quân đánh hỏng rồi nhà mình chủ quân đầu. Ngươi, vọng thư thiếu quân bỗng có thể tránh đi cái này hành động, chính là so với chính mình kháng cự, càng vì thành thật lại là linh hồn của chính mình cùng thân thể. Nàng đối cái này hành động thế nhưng có nói không nên lời thân cận, rõ ràng ở trong lòng nói cho chính mình, huyền hy thiên quân là chính mình địch nhân. Chính là lại tùy ý thanh niên này tới cần chính mình, lại không có chém giết hắn. Đường ấm áp mềm mại sốt cảm dừng ở nàng mu bàn tay thượng thời điểm, một loại quen thuộc lại xa lạ, tức giận lại chua xót cảm giác từ đáy lòng dân lên, loại này phức tạp cảm giác lệnh nàng nhất thời thế nhưng ngơ ngẩn. Chớp mắt, nàng rút kiếm, chỉ ở cái này tuấn mỹ mà mát lạnh, môi mỏng hơi hơi khơi màu thanh niên. Thanh niên tránh đi nàng kiếm phong, liếm liếm miệng mình. Ăn ngon! Tiểu lục xà nhìn đến hắn liếm, vọng thư thiếu quân. Vội không ngừng mà từ lục đạo trong lòng ngực chọ ra một viên đầu nhỏ, tiểu thân mình một củng một củng, tràn đầy thèm nhỏ dãi mà kêu lên, nhìn sang tốt nhất ăn. Nó ngậm chính mình cái đuôi tim nhi tựa hồ ở hồi tưởng chút cái gì lúc sau, nhìn đến vọng thư thiếu quân lạnh lùng xem ra ánh mắt, tức khắc trừ trừ chính mình cái đuôi, quay đầu chờn chờ mà đi xem lục đạo tiên quân. Nó ngửi ngửi thanh niên này tiên nhân trên người kia sạch sẽ mà tràn ngập chính mình thích linh. Khí hương vị, nỗ lực nhe răng trợn mắt mà kêu lên, đem ngươi lộng khóc. Ha! màu rơi lệ! Lục đạo xin giúp đỡ mà nhìn về phía chủ quân, hắn chủ quân lại tựa hồ như cũ ở dư vị kia tích nước mắt. Hắn không thể không rủ một ngành xinh xinh mà bài trường một cái miễn cưỡng tươi cười. Cho ngươi ăn chút ăn ngon. Hắn ánh mắt chợt lé, từ chính mình trường tụ bên trong lấy ra một quyển kim sách sách, sách này sách bên trong linh khí chạc dào. kia con rắn nhỏ ngửi ngửi, răng rắc răng rắc mà cắn lên. Phọng thư thiếu quân luôn là cảm thấy kia sách quen mắt đến lợi hại, chính là lại bất chấp này đó, chỉ lấy một đôi lạnh băng, mà cảnh cáo đôi mắt đi xem huyền phù ở chính mình trước mặt thanh niên. Trên người nàng thon dài váy áo ở liệt liệt phi dương, váy áo di động giống như thiên tiên. Chính là nàng lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn này thanh niên liếc mắt một cái, liền hướng phương xa những cái đó đùi dẫn linh thú nhóm bay đi. Ở tâm tình không lớn mỹ Diệu thời điểm, có cái gì là so cùng chính? Mình thuộc chân cùng nhau chơi đùa càng tới vui vẻ đâu? Phọng thư thiếu quân nhìn phương xa những cái đó thật lớn yêu thú, trong miệng phát ra một tiếng tiếng rít. Nàng sau lưng, một đạo vạn trượng bóng kiếm lăn không dựng lên, ẩn ẩn mà hóa thành thực chất. Đây là nàng thông linh mà ra chưa này linh kiếm, là nàng chân chính sống nhờ vào nhau phát thể. Nàng mang theo thanh kiếm này ảnh, liền phải lăn tiếng yêu thú đôi nhi đi. Khi đang ở chơi đùa va chạm các yêu thú nhìn đến một cái mỹ mạo nữ tử, hướng về đại gia va chạm mà đến, tựa hồ muốn cùng đại gia cùng nhau ngoạn nhi thân mật trò chơi, lại nhìn đến nàng sau lưng kia đào sát khí hôi hội bóng kiếm, tức khắc cảm thấy cả người da long đều ở phát đau. Khi đào bóng kiếm sắc bén vô cùng, không có gì không trảm, đụng vào trên người chúng nó kia còn lợi hại a. Tuyệt đối là đại tá tám khối tiết tấu. Từ trước liền có huyết giáo huấn, các yêu thú đã phát một tiếng kêu, đạo mắt liền làm điệu thú tán, cũng bất chấp hứng thú bừng bừng muốn thân. Dân chủ quân, đạp thật lớn uy thế chạy trốn mà đi. vọng thư thiếu quân bị lẻ loi mà lưu tại trung gian. Những cái đó thật lớn yêu thú chạy rất xa mới có an toàn cảm giác, nghĩ đến nàng tịch mịch bồ dáng, lại nhịn không được quay đầu lại. Lấy thật lớn lông xù xù thân thể nhúc nhát sợ sệt mà trở về chống đối nàng. Này mềm nhẹ đụng vào nhưng thật ra sẽ không bị thương, vì thế vọng thư thiếu quân bị chữa khỏi, cười tủm tỉm mà ôm một đầu ngọn lửa giống nhau cự sư cọ cọ. Huyền hy thiên quân rủ mục, nhìn nhìn người một nhà loại thân thể. Hắn mới biết được, nguyên lai làm một cái chỉ tư ra nhân thân tồn tại, cũng sẽ đã chịu kỳ thị. Rốt cuộc! Vọng thư thiếu quân như thế nào chưa nói hướng trên người hắn cọ cọ đâu. Này thật lớn tương phản lệnh thanh niên kia trương tuấn Mỹ mặt càng thêm lạnh lẽo, hắn một đôi hẹp dài, mà hội tự tin quang đôi mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt băng hàng. Thanh nguyễn tiên quân, vốn là ở thấp thọm chính mình sư mùi đối tiên định các tiên nhân lạnh nhạt lúc này không? Khỏi vội vàng tiến lên thấp trọng nói, thiên quân thỉnh tha thứ ta sư mùi vô lễ. Hắn một bên nói, một bên trần chờ một chút. thấy cái kia tiểu lục xà một bên ngậm kim sắc sắc răng rắc răng rắc cặm, một bên cảnh giác mà giơ lên đầu nhỏ nhìn lại đây, hiển nhiên là ở phòng bì. Hắn là biết này con rắn nhỏ cường hãn, nhìn như yếu ớt lục xà tiểu liễu, kỳ thật là so vọng thư thiếu quân càng vì đáng sợ tồn tại. Hắn nhấp nhấp khóe miệng, không dám nói thêm nữa cái gì. Sư muội đối hắn còn có vài phần thân cận, nhưng mà này lục xà tiểu liễu Phát hiện hắn có dị động nói, chỉ sợ là đương trường liền sẽ ăn hắn. Bọn họ lúc này thân ở thiên ngoại 33 thiên trận gió bên trong, muốn trở lại chân chính sinh sống vạn năm bắc địa thần quốc, còn cần càng nhiều bom ba. Vọng thư thiếu quân hiển nhiên là một cái không thích hưởng thụ người, nàng đối kia giá cửu long xe hoàn toàn không có hứng thú, tựa hồ đối huyền hy thiên quân đối chính mình lấy lòng toàn không thèm để ý. Ở nàng mà nói, một từ binh lấy. Lòng là đương nhiên sự tình, nếu làm tù binh còn dám cùng nàng chơi đại bài, nàng nhất định kêu hắn biết biết cái gì gọi người, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi, lúc này, nàng đang cùng chính mình thuộc chân cùng nhau bom ba. Huyền Hy Thiên Quân cũng không đem cửu Long xe thu hồi, đã kêu này xa hoa mà cao quý xe giá đi theo mọi người phía sau. thanh uyển tiên quân khóe miệng nhấp nhấp chần chờ mà nhìn về phía cửu long xe lại cảm thấy kia mênh mông cuồn cuộn cửu long uy thế cùng kia tinh thần uy áp cùng với ở trận gió bên trong không chút sức mẹ lúc sau trong mắt hiện lên nhàn nhạt sáng rọi thiên quân ta có một chuyện muốn nhờ hắn thành khẩn mà đối huyền hy thiên quân thấp giọng nói thanh niên một đôi hẹp dài mắt lạnh lùng mà đảo qua hắn mặt không biện hỉ nộ không giận tự uy ta có một ái thê, thân thể suy yếu vô lực, vô pháp ngàn chậm xa xôi bom ba. Thanh Uyển tiên quân thật sâu mà hít một hơi, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu cùng triều mến, đối này thanh niên hoài khắc sâu như tình nói, ta không tha nàng chịu khổ, thân thể của nàng vốn là thập phần suy nhược, chỉ cầu thiên quân khai ân, kêu nàng có thể đi cửu long trên xe nghỉ ngơi, không đến mức mệt nhọc. hắn sở dĩ nhìn nhau thư thiếu quân thoát ly tiên đình yêu cầu trở lại bắc địa hoang dã nơi bất mãn lớn hơn nữa nguyên nhân chính là nhân chính mình thân thể này suy nhược nhu nhược không có xương thê tử thê tử không thể trải qua như vậy trắc trở hắn động dạng cũng luyến tiếc ái thê huyền hy thiên quân mở miệng hỏi là thành uyển tiên quân trên mặt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu cao quý thanh niên tựa hồ là ở tự hỏi hồi lâu Ở thành uyển tiên quân chờ mong ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, ta cự tùy. Cái gì? Thành uyển tiên quân cơ hồ không thể tin tưởng chính mình nghe được cái gì? Ta thê tự bích lạc, nàng thật là quá nhu nhược, nếu tiếp tục như vậy bôn ba đi xuống, nàng sẽ chết. Hắn vội vàng mà đối tượng hồ hoàn toàn không có một chút thương hại chi tâm huyền hy thiên. Quân nói, thiên quân, bích lạc, ngươi cũng nên nghe nói qua đi. Tiên đình bên trong bích lạc hạ thần nữ. Nàng chẳng qua là thủy giống nhau nữ tử, vô tội nhường nào, cầu ngài xem ở cùng nàng cùng thuộc về tiên đình tình cảm, kêu nàng không cần như vậy gian nan. Hắn dùng một loại nhất thành khẩn mà năn nỉ biểu tình đối huyền hy thiên quân nói, chẳng lẽ cùng là tiên đình tiên nhân, không thể phá lệ, cùng ta không quan hệ. Huyền hy thiên quân lãnh đạm mà nói, thiên quân, ta xe, chỉ cấp, thư thư ngồi, không cho khác bất luận cái gì nữ nhân ngồi. Huyền hy thiên quân chừng một chút, nhìn thanh uyển tiên quân liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này thanh niên thanh tuyển mà ưu nhã, khi phản phất mưa thuận gió hòa mềm nhẹ làm hắn, trong lòng sinh ra vài phần không cao hứng tới. Đây chính là phọng thư thiếu quân sư huynh đâu, huyền hy thiên quân lòng dạ hẹp hòi tức khắp phát tác, cường điệu mà nói, nam nhân cũng không cho ngồi. Hắn lạnh khóc biểu tình, lệnh thanh uyển tiên quân thất, phọng đến sắc mặt ẩm đạm, chính là hắn cũng hiểu được. Tiên đình tiên nhân luôn là khinh thường chính mình mực này hoang dã chi dân, không thể không trọng điểm nói, biết là, là tiên đình tiên hạ thần nữ. Đối với hắn mà nói, thần nữ, đương nhiên sẽ là rất cao trời địa vị. Hắn ánh mắt càng thêm ôn nhu. Một cái thần nữ mà thôi, người biết cái gì là thần nữ. Huyền Hy Thiên Quân một đôi thanh lạnh mắt thấy cùng những cái đó, lông xù xù yêu thú ai ai cọ cò phọng thư thiếu quân, không kiên nhẫn mở. Miệng hỏi. kia ngữ khí bên trong, mang theo vài phần châm chọc cùng trào phúng, nhìn về phía thanh uyển tiên quân ánh mắt, mang theo vài phần thương hại. Phụng dưỡng tiên hà nữ tiên A. Thanh uyển tiên quân thuần khiết mà nói, người biết tiên giới ba nghìn tiên hà, lại thuộc sở hữu với người nào? Huyền hy thiên quân nhàn nhặt hỏi, này ưu nhã mà do dự thanh niên trần chờ một chút. Đang muốn mở miệng dò hỏi huyền hy thiên quân, trong lời nói hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì, lại nghe thấy kia xa. Hơn chỗ, truyền đến một tiếng nữ tử nhu nhược mà phản phất hấp hối giống nhau lượng lờ thanh âm. Hắn vội vàng hướng phương xa nhìn lại, liền thấy rất xa, một đầu cuộn xuống một trương lông xù xù đại mặt thật lớn yêu thú, phản phất lôi đình giống nhau chạy băng băng mà đến, nó tuy rằng xuyên qua ở trận gió bên trong. Nhưng mà lại vững vàng mà đem trên người một cái chính nâng lên nửa người trên, trên mặt lộ ra nhu nhược mà vội vàng biểu tình nữ tử hộ đến kính không kẻ hở, không có một chút cợn Sống! Chạy vội tới thanh uyển tiên quân trước mặt yêu thú khó chịu mà rít cào một tiếng, hâm mộ mà nhìn về phía phương xa đồng bạn. Phu quân! kia bạch y như nước, mảnh mai mà mỹ lệ nữ tử, đối thanh uyển tiên quân vương một con trắng tinh tay, rơi lệ nói. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng mới vừa rồi hôn mê qua đi, thanh uyển tiên quân liền vội vã đi tìm vọng thư thiếu quân cứu mạng, ai biết phu quân một đi không trở lại, thế nhưng không còn có trở về xem nàng. Đãi nàng mệnh, chính mình dưới thân yêu thú đuổi theo, liền sợ hãi phát hiện, đứng ở thanh uyển tiên quân bên người kia lỗi lạc mà tuấn Mỹ cao quý thanh niên, thế nhưng là tiên đình bên trong một người dưới vạn người phía trên huyền hy thiên quân. Hắn tự hồ muốn muốn cùng thanh uyển tiên quân giải thích, giải thích cái gì kêu thần nữ. Lúc này, chẳng sợ cắt thở, cũng đến chạy nhanh mới xuyển một ngụm A, nàng bất chấp chính mình như nước chống nhau suy nhược thân thể, ngạnh sinh sinh tự yêu thú trên lưng chảy. Chùa tin tức vào thanh uyển tiên quân trong lòng ngực. Yêu thú phát hiện nữ nhân này chính mình đi xuống, sung sướng mà rít cào một tiếng, đạo mắt liền chạy về phía chính mình đồng bạn. Cặp qua thiên quân. tên này vì bích lạc tiên hạ thần nữ cơ hồ không dám ngẩng đầu xem huyền hy thiên quân khi mang theo vài phần đen tối mắt nàng co rúm lại một chút đem chính mình vùi vào thanh uyển tiên quân trong lòng ngực như như mà nói không cần miễn cưỡng thiên quân liền tính không ngồi cửu long xe chính là chỉ cần có thể ở phu quân bên người lại khổ ta cũng thật vui vẻ cặp kia phản phất phím lệ quang đôi mắt thâm tình mà nhìn thuộc về chính mình thanh niên bích lạc hơi hơi mỉm cười Không dám nhìn tới lục đạo tiên quân kia cổ quá ánh mắt, nhược nhược mà khụ một tiếng, quả nhiên liền thấy chính mình phu quân bất chấp khá. Hắn vội vàng mà từ chính mình vòng tay trung, lấy ra một quả quan hoa lưu chuyển linh đan, đứt cho bích lạc, kia quý trọng bộ dáng tức khắc lệnh lục đạo, đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này, không phải hắn khinh thường này đó hoang dã nơi tới dế nhũi. Chỉ là trên đời này thật là chỉ có không thể tưởng được. Không có nhìn không tới a. Nhưng quá mức khiếp sợ, hắn còn dùng lực mà khắc lục xà tiểu liễu một chút, người sao xem ở kim sắc sắc phi thường mỹ vị phần thường, rộng lượng mà tha thứ hắn, chính là cũng quá ủy khuất ngươi. Này tính cái gì, cạnh ngươi chính là ta cản cánh gió. Ăn xong Linh đang lại có sức lực bích lạc, Như nhược động lòng. Người mà nói, nàng tựa hồ không dám đối mặt tiên đình hai vị này thượng vị tiên nhân. Chính là một đôi như nước chống nhau liễm diễm trong mắt, lại còn mang theo vài phần mạc danh ý vị, lập lè phù phiếm, phản phất là ở do dự mà cái gì. Chính là lúc này nàng là tuyệt không dám buông ra yêu thương chính mình Thanh Uyển Tiên Quân, rốt vào trong lòng ngực hắn suy yếu đến thở không nổi. Như vậy suy yếu, Thanh Uyển Tiên Quân đã bị nàng vướng chân, huyền hy thiên quân lười đến gặp người làm bộ làm, tịch đi qua hai người kia. Liền một ánh mắt đều không có để lại cho này một đôi như hoa mỹ quyến. Chính là Thanh uyển Tiên Quân vẫn là nhịn không được mở miệng nói, Thiên Quân, nàng ngồi cửu lâm xe, quá bẩn. Lục đạo mở miệng lạnh lùng mà nói. Hắn cùng Huyền Hy Thiên Quân đều một bộ khinh thường người bồ dáng, Thanh uyển Tiên Quân cũng biết chính mình thân phận thấp kém, bởi vậy ảm đạm, ở biết lạc đối chính mình lộ ra trấn an tư cười thời điểm, càng thêm cảm thấy chính mình thực xin lỗi. Chính mình ái thê, hắn liền yên ổn sinh hoạt đều không thể cho nàng. Hắn dừng lại ở phía sau ăn ủi, lục đạo tiên quân cũng đã bước nhanh cùng chủ quân song hành. Hắn không biết chính mình chủ quân đến tột cùng là ăn sai rồi cái gì chừa, liền tính lúc này chính mình đi theo hắn bên người, hắn lại phản phất nhìn như không thấy, cặp kia lạnh lẽo trong ánh mắt, chỉ có phương xa nàng kia rõ ràng ảnh ngược. Bực này làm lơ tức khắc liền lệnh anh Tuấn Tiên Nhân cảm thấy mất mát. Hắn thật sâu mà hít. Một hơi, nói khẽ với huyền hy thiên quân hỏi, ngài thật sự muốn đi theo nàng. Nhìn đến huyền hy thiên quân hờ hững xem ra ánh mắt, lục đạo thế nhưng cảm thấy một loài phát ra từ nội tâm, sợ hãi. Chính mình chủ quân, vì cái gì đang nghe đến những lời này lúc sau, phản phất đối hắn tức giận. Ta đã thề, lại không có chỉ vào thiên đạo thề. Này thời đại nhi! trải qua vạn tái các tiên nhân ai không lập được một hai cái thề ước đâu chỉ cần không phải chỉ vào thiên đạo tâm ma thề kia đều là may bay lục đạo một bên cúi đầu đút cho lục xà tiểu liễu một quyển khác kim sắc sắc một bên theo bản năng mà nhìn này mỹ đến lên mặt con rắn nhỏ liếc mắt một cái nhưng mà lúc sau lại đột nhiên một run run chùm sức xoa hai mắt của mình cẩn thận mà nhìn này xanh biết con rắn nhỏ liếc mắt một cái Hồi lâu, mới vừa rồi lẩm mẩm mà nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Mới vừa rồi này con rắn nhỏ dừng ở chính mình trong lòng ngực hư ảnh, phản phất sinh ra chính cái đầu. Bất quá sao có thể đâu? Lục, đạo trong lòng không khỏi nghĩ nghĩ thượng cổ truyền thuyết bên trong, có được chính cái đầu yêu xà, trong đó hung danh hiển hết kia một loại, tức khắc làm hắn trong lòng sinh ra một tia do dự. Làm sao vậy? Huyền hy thiên quân một bên vội vàng bay về phía vọng thư thiếu quân, một bên không chút để ý hỏi. Lục đạo muốn nói lại thôi, nhìn này tham ăn con rắn nhỏ, không khỏi nghĩ đến nó hóa thành thiếu nữ hình người thời điểm, kia cổ quái khủng bố. Ta từng nghe nói, thượng cổ bắc địa bên trong, từng có hung xà tên là tương liễu, kịch độc, nơi đi đến toàn vị bưng biền khỉ thật người, không người có thể địch. Những cái đó tiên đình truyền thuyết lục đạo tiên quân nhân thật ra đều nghe qua, bất quá hắn vẫn là cảm thấy có chút không có khả năng mà nói, chỉ là ta nghe nói này tam giới cuối cùng một cái tương liễu, chính là đã sớm thoát ly tam giới bắt địa yêu vương hộ pháp, cùng yêu vương cùng thoát ly tam giới. Từ đây trong tam giới tương liễu đoạn tuyệt, có phải hay không, thuộc hạ, đa tâm, hắn thiệt tình mà hy vọng, cái loại này muốn mệnh tổ tông tốt nhất có thể thiếu điểm nhi. Đối với tiên nhân tới nói, tam giới cũng không an toàn, điểm chết người chính là một ít trong truyền thuyết hung thú. Trong đó tương liễu, là hung thú bên trong nhất hung tàn yêu xà. Tưởng tượng đến nơi đây, lục đạo liền cảm thấy chính mình trong lòng ngực, luôn là tê dại mà lạnh băng. Loại này phản phất ôm thần lôi cảm giác, làm hắn sợn tóc gáy. Huyền hy thiên quân liền mị mị hai mắt của mình. Hắn cúi đầu. Cùng đồng dạng ném cái đuôi ngậm kim sát trang sách con rắn nhỏ đối diện. Con rắn nhỏ chớp một chút đậu đỏ mắt, ngửi ngửi hắn, thèm nhỏ giải một chút, một bên lấy cái đuôi tiêm nhi cuốn xanh cả mặt lục đạo, một bên hừ hừ đối huyền hy thiên quân nói, ngươi cũng thật ăn ngon. Huyền hy thiên quân nghĩ nghĩ, đem chính mình tay đưa cho nó, lấy thân hầu xà, tiểu liễu đôi mắt tức khắc liền sáng, xanh biết tiểu thân mình tựa hồ có thể sáng lên. Nó há to miệng, thử mà há mồm, lại ngừng ở, huyền hy thiên quân trong tầm tay không có cắn đi xuống, nhìn sang không gọi cắn, nó tựa hồ nhìn nhau thư thiếu quân nói thật nghe theo, chẳng sợ đối này tràn ngập linh khí thanh niên tràn ngập mơ ứ lại vẫn là do dự không có chân chính mà cắn đi xuống. Nhưng mà khi thanh niên lại rủ rủ hai mắt của mình, đem chính mình rắn nõn tay, hướng này con rắn nhỏ thử ra răng nọc thượng khái đi. Đạo mắt, mưu bàn tay bị dạo phá một chút da, thanh niên tay tức khắc liền đen. Hắn lắc lắc chính mình. Sau, nhìn đến lục đạo tiên quân cùng lục xà tiểu liễu đồng thời sợ ngay người, lúc này mới quay người lại, chớp mắt liền bay đến vọng thư thiếu quân trước mặt. Nàng đang ở ôm một đầu yêu thú đầu to vui đùa ẩm ỉ, nhìn đến hắn xuất hiện, cặp kia hàm chứa ý cười mắt hơi hơi mà lộ ra vài phần lãnh đạm, nàng tựa hồ đối huyền hy thiên quân không có gì hảo cảm. chỉ là hơi hơi gật đầu nhưng mà liền thấy này tóc đen mắt đen giống như đẹp nhất bóng đem thanh niên nâng lên chính mình thon dài tay kia tay đen nhánh rõ ràng là trúng kịch độc vọng thư thiếu quân sửng sốt một chút còn không có hồi quá vị nhi tới cũng đã tiến lên dùng sức bắt được thanh niên thủ đoạn ngẩng đầu phẫn nộ mà quá tiểu liễu nàng bất chấp đi thu thập kia lục xà bay nhanh mà nắm lên một con linh đan nhét vào này thanh niên trong miệng Khóe môi cùng ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, này thanh niên tựa hồ lơ đẳng mà liếm liếm tay nàng chỉ. Vọng thư thiếu quân bay nhanh mà lùi về tay. Đa tạ, huyền hy thiên, quân bất động thanh sắc mà nói. Hắn ở ăn vào kia cái linh đăng lúc sau, trên mặt lại còn phiếm nhàn nhạt màu xanh lá, đi lên trước tựa hồ phải đối vọng thư thiếu quân nói lời cảm tạ, lại ở trận gió bên trong một cái lão đảo, ngã xuống vọng thư thiếu quân trong lòng ngực. Hắn có chút suy yếu mà nóng rực hô hấp, liền dâng lên ở nữ tử cần cổ. Vọng thư thiếu quân mờ mịt mà chớp chớp hai mắt của mình. Tiểu liễu xà độc, nguyên lai như vậy lợi hại sao? Nàng theo bản năng mà ôm lấy đè ở chính mình trên. vai thanh niên, ngẩng đầu vỗ vỗ hắn đen nhánh tóc dài, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Nàng còn nghiêng đầu, theo này hô hấp truy tác đi xuống, lại tại đây thanh niên đột nhiên mở ra một đôi đen nhánh đôi mắt thời điểm. Ngạc nhiên mà đem chính mình đỏ bừng môi huyền ngừng ở này thanh niên môi mỏng trên không, lộ ra nhàn nhạt kinh nghi. Loại này tựa hồ thực thói quen ôm ấp hôn hết động tác, lệnh vọng thư thiếu quân cơ hồ không quen biết chính mình, nàng lại lần nữa chuỗi tay, sát mặt nghiêm. Tốt địa điểm ở chính mình giữa mày, tìm tòi chính mình thần hồn. Hoàn toàn không có trúng mê tình chú bộ dáng a bất quá, vì cái gì nàng sẽ, thư thư. Thanh niên thấp trọng hô. Không chuẩn như vậy kêu, không biết vì sao, đương hắn như vậy kêu nàng thời điểm, nàng liền nhịn không được trong mắt chua xót đến không kèm chế được. Loại này phiền muộn, lệnh vọng thư thiếu quân cảm thấy phi thường không thích, nàng theo bản năng mà đem thanh niên đẩy ra. Hắn bổ mở dùng chính mình linh khí huyền, phụ ở trận gió bên trong, thấy chính mình bị đẩy ra, liền không tiến động về phía phía dưới trong bóng tối rơi xuống. Tâm phiền ý loạn vọng thư thiếu quân không thể không bắt được cánh tay hắn, cúi đầu nhìn hắn vô lực bồ chán, tự mình lẩm mẩm, hay là tiểu liệu tiếng dai. Nàng lại cảm thấy tiên đình tiên nhân thực kiều khí, hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn mà đem này toàn thân, không có một chỗ không quý giá thanh niên hướng bên người chính cỏ chính mình cánh tay, thật lớn yêu thú trên người. Một ném, lạnh lùng mà nói, xem ở ngươi hữu dụng, kêu ngươi nhẹ nhàng chút, nhưng đừng đã chết. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, chính mình không hy vọng hắn suy yếu mà mệt nhọc, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Huyền Hy Thiên Quân ghé vào yêu thú lông xù xù trên lưng, chấp nhất mà nhìn bên cạnh người nữ tử. Nàng mỹ lệ mà kiêu ngạo, cả người phản phất phát ra quan, cho dù là tại đây hỗn loạn nguy hiểm trận gió tầng bên trong, vẫn như cũ thần thái sáng láng. Nàng rõ ràng đối chính mình, cảnh giác lại xa lạ. Chính là lại còn sẽ giữ chặt hắn, không gọi hắn lâm vào khốn cảnh. Rõ ràng nàng đã quên hắn, chính là lại như cụ nhớ rõ chính mình, đau lòng chính mình. Vọng thư thiếu quân cảm thấy những lời này có chút ác tục, hư một tiếng không có lên tiếng. Thật lớn yêu thú ủy khuất mà kêu một tiếng, so đo chính mình thật lớn móng vuốt, phản phất ở đối nàng cáo trạng. Ngao ngao ngao, tiên đình hư tiên nhân trộm nắm nó mau. Vọng thư thiếu quân không để ý tới, quay đầu mang theo sở hữu. Thuộc chân, hướng về quê nhà phương hướng bay đi. Huyền hy thiên quân thừa dịch lúc này, lại lần nữa nắm một phen yêu thú mau, thuận tiện thấp trọng cảnh cáo nói, không được gọi nhà ta thư thư. Ai là nhà ngươi đâu? Nếu yêu thú có thể nói lời nói, nhất định sẽ đem huyền hy thiên quân cấp mắng đến máu chó phun đầu. Nó bi phẫn mà kêu một tiếng, nghe thanh niên kia mang theo vài phần uy hiếp, theo sát. Không được rời đi nhà ta thư thư. Bực này vô sĩ nói, không khỏi nghĩ nghĩ chính mình trên lưng. kia Mỹ lệ gia long nghĩ đến nếu đã không có mau nhi, về sao mẫu yêu thú đều không thích chính mình, chính mình liền phải lâm vào bi thảm độc thân thú hàng ngũ, không khỏi lệ nóng doanh trọng, khuất phục ở huyền hy thiên quân uy hiếp dưới. Nó thành thành thật thật mà phi đang nhìn thư thiếu quân bên người, liền nghe vô sĩ mà xảo trá. Hôn tàn mà ác độc tiên nhân đối này nữ tử nhẹ chậm hỏi, mệt mỏi không có. Bằng không chúng ta ngồi chung, câm miệng. vọng thư thiếu quân thật sâu hối hận. Chính mình thế nhưng bắt cóc một cái lãm nhảm, đau đầu vạn phần. Ngươi kia cái gì thiên đế, có thể hay không nửa đường lại đem ngươi tiệt đi? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi ở hắn đấy lầm được chưa a Hắn sẽ không liều mạng ngươi tánh mạng không cần, cũng muốn giết chết ta đi. Đều nói huyền hy thiên quân ở thiên đế trước mặt được sủng ái, chính là chẳng lẽ này phân sủng ái có thể lướt qua thiên đế cùng tiên đình uy nghiêm. Phọng thư thiếu quân biết chính mình lần này là kêu thiên đế ăn. Cái đại bẹp, không khỏi hiếp mắt uy hiếp nói, hắn nếu dám đối với chúng ta động thủ, ngươi chờ a cái thứ nhất chết chính là ngươi. Nàng nhấp nhấp khóe miệng, ma xuôi quỷ khiến mà nói, cái thứ hai chết, chính là ta. Nàng là thuộc dân chủ quân, nếu có sinh tử chi nguy, đương nhiên nàng muốn chết ở đằng trước. Chẳng lẽ còn muốn đã chịu thuộc dân che chở, mất danh dự mà chạy trốn sao? Thiên đế sẽ không thương tổn ngươi. Huyền Hy Thiên quân cảm thấy đây là đồng sinh cộng tự ý tứ, trong lòng ấm. Áp, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nửa điểm nhi đều không cảm thấy chính mình tự mình đa tình. Hắn ánh mắt dừng ở vọng thư thiếu quân kia mỹ diễm mà có chút lãnh ngạnh trên mặt. Linh kiếm hóa hình, nàng đương nhiên trên người tràn ngập thẳng tiếng không lùi sát nhọn chi khí. Cũng có lẽ là loại này khí thế, mới làm hắn ở còn chưa tiến vào luân hồi tháp phía trước. Nữ tử này như cũ có thể ở luân hồi tháp bên trong vô hạn luân hồi, mỗi một đời đều quá rất khá. Hắn không biết những cái đó năm cũ. Này nữ tử ở bắc địa hoang dã đến tột cùng quá cái trạng gì sinh hoà, chính là lại đối nàng điểm điểm tích tích đều thực để ý. Hắn tưởng càng nhiều mà biết nàng hết thảy, mặc kệ là cái gì đều muốn biết. Nghĩ tới này không thể hiểu được, ngay cả thiên đế đều cảm thấy khó giải quyết bắt địa thần quốc. Hắn không khỏi hỏi, bắt địa thần quốc là ngươi sư tôn sáng lập. Thế phọng thư thiếu quân gật đầu, hắn tiếp tục hỏi, ngươi sư tôn, là cái dạng gì tồn tại? Có thể dạy chỗ ra phọng thư thiếu quân như, vậy kinh tài tuyệt chiểm tiên nhân, vị kia vô danh tiên. Đồng dạng cũng không nên ở tam giới vừa bãi vô danh mới đúng. Lánh đời không ra thượng cổ cường giả rất nhiều, chính là vị này vô danh tiên, lại tựa hồ có lai lịch khác. Huyền hy thiên quân ẩn ẩn mà cảm thấy này trong đó có khác ẩn tình. Vô danh tiên, tựa hồ thiên đế đã từng nói qua một câu cái gì tới? Sư tôn đối ta ân trọng như núi. Phọng thư thiếu quân nhàn nhạt mà nói, tuy rằng tính tình hỏa bạo, chính là làm người lại rất hảo, đối. Ta dốc lòng dạy dỗ, đem ta dưỡng dục lớn lên. Nếu ta không phải vừa ra thế liền biết chính mình lai lịch, nhất định sẽ cho rằng, nàng kỳ thật chính là mẫu thân của ta. Vô chân tiên tính tình cũng không có nhiều ôn nhu, hấp tấp, sản khoái nhanh nhẹn, là cái cực dáng vẻ hào sảng, lanh lệ tiên nhân, rõ ràng là nữ tiên, chính là lại trời quan trăng sáng. Nàng đối nữ tiên lý giải cùng ngoại giới bất đồng, cho rằng nữ tiên đều hẳn là mạnh mẽ mà cường thế. Loại này nhận tri đều là từ vô danh tiên. Dựng lên, tam giới bên trong thượng vị nữ tiên không nhiều lắm, như người theo như lời nữ tiên liền càng thiếu. Nàng bất tích. vọng thư thiếu quân nhàn nhạt mà nói. Cái này đề tài tựa hồ lệnh nàng cảm thấy có chút ảm đạm, bởi vậy nàng biểu tình trở nên không lớn vui vẻ. Tiên nhân nếu không có ngã xuống, rất ít sẽ ở tam giới mất tích. Nàng không có chết. Người như thế nào biết? Có loại cảm giác này. Tiên nhân cảm giác cũng không phải là giống nhau miên man suy nghĩ, mà là một loại. Minh Minh hiểu được, vọng thư thiếu quân có loại cảm giác này, huống chi vô danh tiên cùng nàng cùng một nhịp thở, nàng đương nhiên sẽ có lớn hơn nửa nắm chắc. Không biết vì sao, nàng luôn là muốn đem tâm tình của mình cùng cái này lẳng lặng nghe thanh niên thổ lộ, chẳng sợ hắn kỳ thật là chính mình địch nhân, chính là đương hắn thề lúc ấy, nàng lại luôn là sẽ cảm thấy. Chỉ có người này, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội chính mình. Loại này phát ra từ nội tâm chắc chắn. Lệnh nàng không tự chủ. Được mà thổ lộ. Ta bảo hộ Bắc Địa thần quốc, chính là hy vọng đương nàng trở lại Bắc Địa, nhìn đến ta không có cô phụ nàng lưu lại gánh vác. Nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ bên người yêu thú đầu to. Nàng không hy vọng nàng sư tôn trở lại Bắc Địa hoang dã, lại chỉ có thể nhìn đến thuộc chân thi cốt. Như vậy hình ảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy lệnh người khổ sở Nàng duy nhất không nghĩ nhìn đến, chính là sư tôn thất vọng mặt Chỉ cần ngươi có thể trở lại Bắc Địa, thiên đế sẽ không lại thảo phạt Ngươi, huyền hy thiên quân thuận tay, sờ sờ nàng gương mặt Vọng thư thiếu quân một phen phủ rất hắn tay, nếu mày hỏi, vì cái gì? Thanh niên cúi đầu, nhìn nhìn chính mình bị chụp hồng mu bàn tay Chưa sót mà nghĩ vậy nếu là từ trước, chính mình sợ soạn nhà mình thư thư mặt, thư thư đã sớm cười tủm tỉm mà thò qua tới thân thân hắn làm khen thưởng. Hắn yên lặng mà mong đợi một chút, nhìn đến ái nhân hoàn toàn không có tưởng hồi hôn chính mình một ngụm ý tứ, không khỏi bắt đầu ở trong lòng yên. Lặng hồi tưởng này tam giới bên trong, còn có vị nào thượng thần có thể cấp tiên nhân khôi phục quên mất ký ức? Hắn suy nghĩ thật lâu. Hoàng hồn liền nhìn đến ái nhân chính không kiên nhẫn mà nhìn chính mình, không khỏi thấp giọng nói, thiên đế không mừng đặt chân bắt địa. Vì cái gì? Mười vạn cái vì gì đó cùng ngào tiên nhân, kỳ thật chính là cái tam giới tiểu chế nhũi vọng thư thiếu quân tò mò hỏi. Huyền hy thiên quân trầm mặt một chút. Hắn lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không thể nói. Hắn còn khoe khoang lên, rõ ràng là muốn cùng chính mình chú trọng bề ngoài. Vọng thư thiếu quân tuy rằng từ nhỏ vạn tái sinh ở hoang dã, vô danh tiên cũng không cùng nàng giảng thuật cái gì tam giới các loại nghe đồn, bất quá nàng thật sự không phải một cái theo đuổi không bỏ người. Rõ ràng trong lòng tò mò cực kỳ, chính là nàng vẫn là lãnh đạm mà hơi hơi gật đầu, lúc sau ở thanh niên có chút thất vọng ánh mắt không hề hỏi thăm. Nàng chỉ là ném trong tay Linh kiếm phá vỡ trước mắt những cái đó. Không gian, xuyên qua quá vô số tiểu thế giới. Thực mau, liền có một chỗ quen thuộc địa vực lệnh nàng trước mắt sáng ngời. Ở vô số không gian giao điệp lúc sau, bắc địa hoang giả lộ ra chân thật diện mạo. Tuy rằng nhìn gần trong găng tất chính là lại như cũ cách rất xa. Vọng thư thiếu quân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại đi xem chính mình thuộc chân. Tuy rằng yêu thú thân thể cùng linh khí có rất mạnh hoành, bất quá như vậy đi qua ở nguy cơ tứ phía trận gió tận bên trong, đã hao hết. Chúng nó sức lực. Vọng thư thiếu quân quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Này đó yêu thú hoang hôn một phen, đều sôi nổi trốn đi an toàn địa phương Mỹ tư tư nghỉ ngơi, hoặc là, nhân lúc rảnh rỗi sinh sẵn một chút đi. Vọng thư thiếu quân lại không có thanh nhàn ý tưởng, liền phải bay đi. Làm cái gì? Huyền hy thiên quân vội vàng kéo nàng vạt áo. Hắn vốn tưởng rằng còn có thể cùng nhà mình thư thư nhiều lời nói mấy câu đâu. Cảnh giới. Nữ tử mặt hắn lôi kéo chính mình vạt áo, lãnh đạm mà nói, ta, cũng đi, ngươi chưa đọc chưa thanh. Phọng thư thiếu quân lại cảm thấy chính mình luyến tiếc, luyến tiếc, này thật là một cái lệnh người hoảng sợ ý tưởng. Phọng thư thiếu quân dùng sức mà ném ra thanh niên khớp xương rõ ràng tay, dùng xa cách mà lạnh nhạt ánh mắt nhìn huyền hy thiên quân liếc mắt một cái, cự người với ngàn chậm ở ngoài khí thế, xoay người liền bay đi xa hơn trời cao. Huyền Hy Thiên Quân vốn tưởng rằng chính mình cùng nàng thân cận vài phần, chính là bị kia lít mắt một cái lạnh. Băng đảo qua, lại cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Hắn có chút ngơ ngẩn, không rõ vì sao mới vừa rồi đã hòa hoãn cảm xúc, ngắn ngủng thời gian liền sẽ một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Hắn chính ghé vào yêu thú trên lưng, nghe dưới thân này yêu thú đem hai chỉ mau móng vuốt đáp ở chính mình đầu to hạ, chỉ chớp mắt liền khò khẽ mấy ngày liền, không khỏi khẽ nhớ mày. Đang ở lúc này, hắn liền nhìn đến thanh nguyễn tiên quân chính khẩn trương mà bay lại đây, hắn ánh mắt do dự mà đảo qua ẩn vào trời cao. Thật lớn trận gió bên trong vọng thư thiếu quân, thấy nàng không chịu hướng huyền hy thiên quân phương hướng xem ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, đối này thanh niên vội vàng mà nói, thiên quân, chạy mau. Huyền hy thiên quân lạnh lùng mà nhìn hắn, nơi đây không gian thác loạn, chỉ cần thiên quân trốn vào tiểu thế giới bên trong. Sư mụi là sẽ không truy kích với ngươi Rốt cuộc, nàng còn muốn xem hộ này đó yêu thú Thanh nguyễn tiên quân dùng đồng tình ánh mắt nhìn vị này bị chính mình Sư mụi bắt cóc cao quý Thiên quân Thấp giọng nói, ta cùng với sư mụi bất đồng Đối tiên đình cũng không ác cảm Đồng dạng không mừng sư mụi bạo ngược Hắn cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua biết lạc, Phản phất sinh ra vô biên dũng khí Đối huyền hy Thiên quân thành khẩn mà nói Ta nguyện cùng thiên quân một đạo trở về tiên đình, ngày sau, lấy trung tâm phụng dưỡng thiên đế. Ta chạy thoát, ngươi sư muội nhất định phải chết. Huyền hy thiên quân thanh âm lạnh băng mà nói. Hắn trong, lòng đột nhiên sinh ra ghét hận. Nếu hắn là thư thư sư huynh, kia đến nhiều hạnh phúc, vô luận phát sinh cái gì, liền tính vứt bỏ sinh mệnh cũng muốn giữ gìn nàng. Chính là thanh Uyển tiên quân là nàng sư huynh, hiện giờ, lại ở phản bội hắn. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình nếu thoát đi, bất luận là vọng thư thiếu quân, vẫn là này bắt địa yêu thú, tất cả đều đến chết. Không có Cố Kỳ Thiên đế tức trận một kích, chỉ sợ nàng sẽ ở tam giới hoàn toàn tan thành mây khói. Tưởng tượng đến cái này, Huyền Hy Thiên quân liền cảm thấy trong lòng đau nhất. Sư muội, nếu có thể cúi đầu, Thiên đế nhân từ sẽ không đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Thành Uyển tiên quân do dự mà nói. lời này hắn liền chính mình đều không tin huyền hy thiên quân lại ở ngay lúc này cật cật đầu tựa hồ bị hắn khuyên phục nhưng mà liền ở thanh uyển tiên quân trên mặt lộ ra bình yên tươi cười thời điểm hắn bỗng nhiên bay lên lại không phải nhảy vào tiểu thế giới mà là nhằm phía vọng thư thiếu quân thư thư ta muốn cự báo đã từng làm tinh tế liên bang nguyên soái huyền hy thiên quân đã sớm đốt sáng lên cự báo đối thủ kỹ năng Lúc này liền dùng chính nghĩa biểu tình nói, có người muốn tự mình phóng ta đào tẩu. Ai? Phọng thư thiếu quân trong mắt lộ ra hiểu rõ, lại vẫn là lãnh đạm hỏi. Chuyên giáng ngón tay, không chút cho chữ chỉ hướng về phía trên mặt kinh sợ thanh uyển tiên quân, chính nghĩa vô cùng. Hắn!